Suy Gia Đại Chiến Quang Hồn. Tác giả Cổ Nguyện Giọng kể Huy An Trợ diễn Kim Linh Quý vị có biết, cái mối thâm thù đại hận từ đời trước giữa ông Tám và các mẹ Son nghiêm trọng tới mức nào mà lại khiến chuyện tình đôi trẻ gặp muôn vàng trắc trở ngay thịp năm mới hay là không? Và tại sao giữa đêm khuya thanh vắng có một bóng trắng áo dài, tóc xỏa lại hiện ra đòi mạng kẻ thú ác ngay trong giường chuối nhà ông Tắm? Kẻ gian xảo liệu có thể che giấu được tội lỗi của mình dưới sự bao che của người lớn hay quan hồn sẽ dậy đòi lại công bằng? Kính mời quý vị cùng lắng nghe diễn biến đầy kịch tính để xem liệu một cái đám cưới đầu năm có thể diễn ra Trọn vẹn hay là không ngang? <cười> và chào mừng quý vị đến với Huy An kể truyện ma Trên kênh truyện ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay Và nhân dịp năm mới xin kính chúc tất cả quý vị khán giả Có một năm mới an khang tình dường vạn sự như ý Sẵn đó quý vị lì xì tôi một cái Đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe, nhiều đó là vui rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Tuyện ma Lê Huy An. Miền Tây những ngày cuối năm, đất trời trang quà, con đạch cái thiệp, chảy dòng nước xanh màu ngọc thạch vẫn đều đặn mỗi ngày chảy qua cái xóm nhỏ nghèo hay bận sớm trưa. Dòng sông này nó hiền lắm không biết đã bao năm rồi, vẫn cứ mang trong lòng đầy ắp những thứ sản vật để nuôi sống từng cái nóc nhà, giống như vòng tay dịu dàng của người mẹ, lúc nào cũng dang rộng để che chở cho đàn con thơ bé bỏng của mình. Tràn ngồi dưới chân cầu ở dưới mé sông giặt áo, làng tóc mai ướt đẫm mồ hôi từng sợi dính bệt lại chọc nhau nó đang xen trên dần trán của cô thiếu nữ vừa mới tuổi trăng tròn. Tràng cứ hồn nhiên giống như những bông hoa nhỏ dại mọc đầy dưới mé sông mà vô tư lớn lên từng ngày. Cô đâu hay biết rằng ở phía bên kia sông có một chàng trai nghèo đã trót đem hình bóng của cô gái nhỏ mà dự kín ở trong trái tim mình. Rồi chàng cứ ôm lấy mối tương tư đó. Không dám tỏ bày Để ngày nào cũng phải dội mắt qua sông Thầm thương trộm nhớ Bà Son cầm đôi đũa gõ vô chén cơm nghe một cái cốc Rồi cũng ngó nhìn theo qua sông mà hỏi Nè, mần cái gì mà tối ngày cứ nhìn qua bên đó chi vậy? Bộ bệnh có gì vui lắm hả? Nghĩa giật mình quay lại Anh nhìn bà Son với vẻ mặt trối bời Rồi cúi xuống bưng lấy chén cơm Trả lời ấp úng Dạ Dạ có gì vui đâu má Tại nhìn chơi vậy thôi à Bà son biểu môi Nhìn thằng con trai Bà vừa cấp cồng trao bỏ vô chén cơm Vừa lên tiếng nổi bần quờ Chứ không phải là nhìn con trang chắc Nó đang giặt đồ ở bệnh á Ráng nhìn cho đã đi ha Để không thôi lát nó vô nhà mất tiêu là khỏi nhìn à Nghĩa bị nói trúng tim đen Mặt anh đó bừng trối phăng đi Má này bận gì có đâu tôi Ăn cơm đi má Bà Son tự dưng ngưng đũa Bà nhìn thẳng mặt con trai Cất giọng nghiêm túc Nói Mày thương nó phải không Thương thì nói đại đi Để má tính cho Nghĩ nghe như vậy Thì cũng cố nuốt một hồng cơm Đang ngay trong miệng Anh mở to mắt Nhìn bà Son trân trối như kiểu sao mình đang nghe lầm bà son thấy thái độ của con trai như vậy thì liền liếc xéo một cái rồi nói may mắn gì mà nhìn tao y như ma vậy nghĩa cường cười. cười dạ đâu có tại con hơi bất ngờ thôi chứ bộ con tưởng nào giờ ma không có ưa chú tám <cười> bà son vẫy tay thì đúng mà tao có ưa ổng hồi nào đâu Nhưng nói thiệt là tại thấy con Trang nó đẹp người đẹp nết Còn giỏi vắng quá trời nữa Ai cưới được nó là phải tu ba kiếp Mà tao ông già nó khó ưa Bởi muốn bằng xuôi cũng khó nữa <cười> Nghĩa để chán cơm xuống bằng cái cột Anh sốt sắng hỏi Má má má má Má chịu Trang thiệt hả má Chịu chứ sao không chịu Con nhỏ dễ thương muốn chết Mắc gì không chịu Tao chỉ sợ là nó không chịu mày thôi hà Nghĩa ngớ mặt ra, lúc này mới sực nhớ lại Đã đã bao giờ anh có nói tiếng thương Trang đâu Cũng tại vì thấy mặt cảm, giới sợ ông Tám không đồng ý Mà còn Trang nữa, biết cô có thèm đói quài gì tới Nghĩa hay là không Lỡ đầu nói ra không được gì Lại còn thêm mất đi cái tình bạn vốn đã bao lâu nay Nghĩa đã cố công bồi tắp Bà Son đưa ánh mắt chán nản nhìn thằng con trai của mình nói tình bờ Rồi, biết luôn Triệu này là chưa dám nói gì Đàn ông con trai gì mà nhắc hết Không có bằng một gốc của tía mày hồi xưa nữa Nghĩa bỗng ngượng ngùng Anh cãi cái đầu nhìn bà Son thừa nhận Dạ Tại con sợ Trang không có thương con Cho nên Thì mày hỏi đại nó đi Chứ cứ nín thịnh vậy thì sao nó biết Lỗi đầu cây à vài, vài bữa có thằng nào đó nói trước Hay mày ở không luôn á con Ngu quá Nhưng mà lỡ nói xong Cái trang hỏng chịu rồi sao má Con sợ Bà Son lúc này mới bắt đầu nghiêm túc Nói với con trai Không có sợ gì hết à. Được là được Còn không được thì thôi Mày không nghe ông bà ta nói hả cưới vợ phải cưới liền tay Chớ để lâu ngày thằng khác nói chôm Hừm <cười> Với lại chuyện tình cảm thì phải nói cho rõ ràng Chứ để trong lòng hoài cũng đâu có được Nếu mà nó thương mày thì tốt Còn không thì mày cũng nên biết sớm để đừng có tơ tưởng nữa Phí cuộc đời ra chứ ít lỡ gì đâu Nghĩa khẽ cúi đầu mắt nhìn bân quơ vô chán cơm mà tự nhiên không muốn ăn nữa Anh biết những gì má nói anh biết hết chứ chẳng qua là bản thân của nghĩa chưa đủ can đảm để trói ra mà thôi. Bởi anh sợ nếu một ngày nào đó không còn được nhìn thấy trang, không còn được cùng cô nói chuyện dù chỉ giới một đôi lời ngắn ngủi thôi, thì nghĩa cũng không biết cuộc sống của mình sẽ trôi qua như thế nào. Nhưng chắc chắn là sẽ rất đau lòng. Bởi vậy cho nên nghĩa mới còn lưỡng lự. Anh chính là không dám đánh cược với cảm xúc của người con gái. Mà mình đặt trót chà thương yêu Bà Son trông thấy bộ mặt đó của con trai Thì cũng không thèm nói nữa Bà tiếp tục ăn cơm Chỉ để lại một câu cho Nghĩa Tự mình suy nghĩ Lớn rồi Chứ không phải còn con nít đâu mà không biết Má chỉ nói vậy thôi Tùy mày Nghĩa hiểu ẩn ý trong câu nói của má mình Nhưng mà anh vẫn không thể thốt ra được lời Vừa sợ vừa nhát Mà cũng mặc cảm phần của mình nghèo Dù ở bên nhà ông Tám Gia cảnh cũng giống như má con của anh thôi Nhưng dẫu sao Thì Trang cũng là con gái Ai làm cha mẹ mà không mong Con mình có được một tấm chồng xứng đáng Để sau này còn nương tựa Bà Son kẹ lắc đầu Rồi ăn lùa một hơi Sau đó bưng mâm cơm đi xuống ở dưới bếp Bởi vì bà biết Nghĩa cũng nuốt không có trôi nữa Với cái mớ suy nghĩ đang ngỗ ngang trong đầu Buổi đêm trời trong, gió mát hiu hiu, thổi lùa từ dưới mặt sông lên Từng làn hơi êm dịu cũng khiến cho lòng người ta nhẹ đi Vì những thứ công việc bộn bề phải lo toan mỗi ngày trong cuộc sống Nghĩa ra ngoài sân nhà nằm giỏng, mắt cứ giỏi nhìn qua sông mà lòng buồn trười trười Anh ôm cây đợn, bắt đầu trao cái bài điều lý tương tư. Tiếng đơn tình tan, còn mang theo các những lời tâm tình của người con trai vọng sang bên kia sông. Nó chui qua dách đá, len lỗi vào trong nhà, để cho Trang cũng phải thẩn tờ, rồi ngưng tay giả áo. Ông Tám đang ngồi uống trà một mình, vô thức ngó lên nhìn thấy con gái như vậy, thì liền tặng hắn một cái, rồi đối bật quật. <cười> Lo mận đi Bữa nào tao bơi xuồng qua bển Cắt mẹ hết mấy cái cọng dây đờn của nó Cho mày biết cái cảnh nè <cười> Trang thoáng giật mình Cô thắc mắc hỏi Ủa tía ảnh đâu có mận gì tía đâu Sao tự nhiên Tía đòi cắt dây đờn của ảnh vậy tía Thì tại tao không ưa má nó Người gì đâu mà cái miệng bô bô tối này ta nói cái xứ này có mình ơn bả là nhiều chuyện nhất thảy ạ Tràng biết ông Tám vốn không ưa vì bà Son Nên không dám nói nữa Cô chỉ đen lén hóng mặt ra ngoài nhìn sang bên kia sông Nơi có một người đang ngồi tình tan chế điều buồn của bài hát Mà cô vốn cũng thuộc lòng Vừa sáng sớm mặt trời còn chưa kịp treo mình trên đọt tre già trước khiên thì ông tắm đã lò mò ôm theo cái bình xịt thuốc diệt cỏ chuẩn bị đi ra đồng. Trang cuốn dậy đi ra sau hè rửa mặt, xong mới bước ra ngoài nhìn ông Tám hỏi: Ủa tí ơi, tí đi đâu vậy? Ông Tám quay lại mặt tỉnh bơ trả lời: bị tắm. Ủa mà mà sao tí ôm bình xịt cỏ chi vậy? Thì là đi xịt cỏ đó chứ tắm cái gì? Cái con mày bị điên hả? Không lẽ tao ôm mình sẽ có tao đi tắm cho nó vui Có vậy thôi cũng hỏi được nữa hả <cười> Trang gái đầu cười cười Cô dạ một tiếng Rồi quay lưng định đi chô phép Ông Tám tặng hắn nói giới theo <cười> Ở nhà nha Coi nấu cơm nấu nước đàng hoàng Đừng có bài đặt mà tụm năm tụm ba Với cái thằng quỷ ở bên kia xong Tao mà biết là tới số với tao đó nghe chưa Tràng nghe hiểu liệt Cô biết ý ông Tám đang muốn ám chị tới Nghĩa Vì sáng nào anh cũng bơi xuồng neo nhờ bến ở đây Để đi bỏ mối hột dịch cho nhà cô Hai hưởng hết Tràng khẽ gật đầu trả lời ông Tám Dạ Mà tía ơi Con thấy anh Nghĩa hiện khô Bà con hàng xóm ai cũng thương anh hết trơn á Mà sao tía cứ là anh hoài vậy Mới bữa trước Anh còn sửa lại cái chuồng heo cho nhà mình nữa mà Ông Tám nổi quạo, liền trưng mắt lên nhìn Trang. Mày nhím nó hiền hay dữ thì thay kệ nó. Tao đâu có quan tâm, tao không ưa là không ưa. Tao nói rồi đó, tao mà thấy nó bước vô nhà, tao quánh gãy dò ráng chịu à nghe. Dứt lời, ông hầm hầm ôm cái bình xịt cỏ bỏ đi ra trùa một nước. Trang đứng ngó theo bốn lưng tía, bất giác khẽ thở dài. Cô cũng không hiểu trốt cuộc vì lý do gì mà tí lại két Nghĩa tới như vậy. Tràng nhớ, hồi còn nhỏ, Nghĩa cũng hay bơi xuồng qua đây chơi. Anh với cô còn học chung trường làng, ngày nào cũng đi chung. Có gì ăn cũng chia với nhau, mà tí đâu có nói cái gì đâu. Sao tự nhiên bây giờ tí lại khó chịu như vậy không biết. Trời miền Tây buổi sớm mai còn xe xe lạnh. Con đạch cái thì vẫn hiền quà chảy Mang trên lưng những đám lục bình xanh mướt Mấy con cá linh lâu lâu lại nhảy dọt kênh mặt nước tạnh tách Như cũng muốn ngắm nhìn phong cảnh thủ tình Sắp Tết rồi đó Nên cái bà chó chướng cũng bắt đầu khoát áo lạnh đi dạo Mà bà đi tới đâu là người ta ai cũng quéo cò hết tới đó Nhưng nếu như không có bà Thì chắc cũng không có ai hay là Tết đã sắp về Mặt trời vừa treo trên đột vừa sim, Nghĩa cũng bắt đầu bơi xuồng bị bổn qua tới Anh cột dây xuồng Tay bưng một túng hột dịch nhảy lên bờ. Vừa nhìn thấy Trang Đang cập cái chổi tàu cao quét sân Nghĩa đánh lên tiếng Trang ơi Này dịch đẻ bổn á Anh đem qua cho em với chú Tám hai chục ăn lấy thảo nè Trang ngó ra Cô cười tươi nói Trang ơi Sao không để bán đi Nhà em có nuôi gà ăn trứng mà. <cười> có gì đâu, em cứ nhận cho anh vui đi mà. Ăn hộp cà hoài cũng ngán chứ bộ, lâu lâu đổi qua hột vịt ăn cho nó lạ miệng, nghe. Nghĩ vừa dứt câu thì đôi chân cũng đã bước vô tới sân nhà. Anh chỉ cái bình hột vịt đựng trong mới dò trấu ra đưa cho Trang Mặt mày ngó bộ vui lắm, nhưng mà cũng tránh kìm lại. Trang nhận Rồi ngay khoảnh khắc vô tình tay chạm tay Gia thịt chạm da thịt Đôi gồ má của Trang tự nhiên đóng bực Cô vội vàng trút tay lại ấp uống nói để để, để để em vô nấu cơm H Không thôi trễ Lát tiếng về rầy chứ Em cảm ơn anh nhiều nha Nghĩa cũng y chàng Cái cảm giác được chạm vào bàn tay Của người con gái mình thư Nó vừa trung vừa hồi hộp Mà cũng vừa hưng phấn vì hạnh phúc Đầu óc cứ lần lần Giống như mấy ông già Bị viền kéo thuốc gò vậy đó Khó diễn tại dữ lắm Ờ Vậy thôi Em coi nấu cơm đi ha Anh à, Anh đi giao hộp dịch Nghĩa nói công tròn chữ Mặt cũng đỏ như tôm luộc Rồi bưng cái túng hộp dịch siêu dẹp bước đi Tràng đứng nép sau cánh cửa Nhìn theo bóng lưng vững chải của người con trai Vốn hiền lành chân chất đó trong dạ chợt sống sang Vì thật ra thì cô cũng thương anh mà Buổi tối hôm đó Hai mẹ con ngồi trên băm cơm Mà bà Son cứ liếc nhìn thằng con trai Thấy Nghĩa vừa ăn Vừa ngó qua bên kia sông Miệng cười tỉm tỉm gì hoài không hiểu Bà gõ đôi đũa vô cái chén Nghe một cái cốc Ê, rồi mày mẩn gì mà như mắt đằng dưới vậy Giống nữ dựa mày hả Nghĩa giật mình quay lại Anh gái đầu ấp uống ừ, Có đâu má Này má nấu cơm ngon quá <cười> Rồi Tỏ tình rồi đúng không Con trai nói chịu mày rồi chứ gì Nghĩa gật đầu đi lịa Nhưng rồi bỗng dưng anh lại lắc đầu Hết gật rồi lắc Làm bà Son cũng bị trống mặt theo Bà dằn đôi đũa xuống dưới Cái mâm thiết mốt méo nổi quạo <cười> Mày không hả mẫn gì mà như con gà mắt đẻ vậy, rú cuộc là làm sao, mà cứ hết lắc rồi gật. Nghĩa hết hồn, dạ, con, con cũng không biết nói sao nữa má. Rồi nghĩ kể lại cho bà Song nghe về cái chuyện hồi sáng. Anh nói thái độ của Trang lạ lắm, anh cũng không biết trốt cuộc là Trang có để ý gì tới mình hay là không. Bà Song nghe xong kẻ gật gùi. Rồi vỗ tay cái bóp nhìn con trai khẳng định Vậy là nó cũng có ý với mày đó con Chứ con gái người ta đâu có ai mà khơi khơi đỏ mặt mắt cỡ vậy Má mày hồi xưa cũng y hệt vậy <cười> Tao nói gặp tổng ổ, ổ lộn Gặp tía mày cái hả là mắc cỡ cứng mình hết trơn hết trội thì thì hả má Chứ sao ai, Nghe lời tao cứ mạnh dạng lên Người ta là con gái Không có chủ động được, bị nó kỳ lắm. Nghĩa nghe mà mừng trân trong bụng. Anh không dám tin điều đó là sự thật. Nhưng rõ ràng là Nghĩa cũng cảm nhận được một tia ấm áp mơ khổ trong đáy mắt của Trang mỗi khi cô nhìn anh. Nhưng đột nhiên, khuôn mặt của ông Tám bỗng trần dần hiện ra trong đọc của Nghĩa. Nó án ngữ mất luôn cái hình ảnh đẹp về tương lai của hai đứa. Nghĩa nuốt dội cục cơm khô xuống dưới cổ họng, xong mới quay qua nói với bà Son. Nhưng mà còn chú Tám, con sợ bà Son sùa tay mắt điếc xéo qua bên kia sập. Mày chạy cha ổng đi, để ông già dịch đó má lo cho. Ông ghét là ghét má, chứ mày thì có liên quan gì? Nghĩa bỗng dưng mày Tánh to mò nổi lên, anh ngập ngừng hỏi bà Son. Bà má, sao chú Tám ghét má dữ vậy? Bộ hồi đó hai người có tâm thù đại hận gì hả má? Bà Son đang gấp cọng trao Ngay vậy liền quăng lại xuống cái dĩa Mặt hầm hầm nhìn qua căn nhà lá Đang vàng giọt ánh đèn dầu Thì tại ổng thù dai Cái thứ đàn ông gì mà nhỏ mọn Cái chuyện con chút ép Mà ổng đem để trong bụng rồi nhớ hoài vậy Nào dai ha Để đi ha Rồi mai mốt hay sinh bụng táo bón chết Nhắc cho biết cái cảnh nè Ông Tám cũng đang ngồi ăn cơm ở bên nhà Hắc xì Tự dưng hát xì một cái Làm chăn luôn cả cái miếng cá xuống dưới địch đất còn chó mực thấy vậy liền nhào tới táp Rồi nó chạy tót ra ngoài sân Trang cũng giật mình Rồi tía, tía bị cảm hả? Ông Tám lấy cái khăn rằn lao nước mũi Không trả lời Trang Mà lại ngó qua bên kia sông Cái mặt ông đen xì Khóe môi chật chật Còn mẹ vô không hết trơn hết trọi vậy Chắc lại nhắc chuyện hồi xưa Rồi chối rủa mình gì đây nè Đúng là cái thứ đồ đàn bà dư chuyển <cười> Trang bó ngang chén cơm Cô kê sắc mặt qua Nhìn ông Tám hỏi nhát cực Tía Tía nói ai nhiều chuyện vậy tía Mà chuyện xưa là chuyện gì vậy tía Ông Tám giật mình quay lại Hơi ấp úng Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Thằng con đi tao nói phong long vậy chưa có nói ai đâu, Ủa, mày mua hộp dịch hồi nào vậy? Đến phiền trang giật mình, con nhìn xuống tô nước mắm dầm cái hộp dịch luộc, Mấy ngón tay siết chặt đôi đũa, giọng bỗng trở nên gặp gù. Dạ, con, con mua của gì hay hường á tiếc, thấy hộp dịch bự ngon quá nên con mua. Ông tám ngó trân trân vô mặt con gái, giọng đành tanh. Mày mua. Hay là thằng quỷ kia nó cho Nhà nó nuôi dịch mà Mày tính qua mắt tía mày hả con Dạ con không có dám Thì Thì tại ảnh cho chứ con đâu có xin đâu Không lẽ người ta cho Mà tía đem quăng bỏ sao được Ông Tám hứa một tiếng Miệng vẫn ngay nhồm nhầm Mà kiểu mắt chửi dữ lắm rồi <cười> Cái thứ gì đâu liền lắm mà Châu bò hay gì đó Mà tao nói hoài không có sợ Mày mốt nè, tao đục lỗ cho banh mẹ cái xuồng của mày Để mày khỏi bơi qua bơi lợi Mà nổi nè Tràng ngồi im tru, mắt cứ nhìn đâm đâm vô Cái miệng đang ngay chật chật của ông Tám Ủa mà tía ơi, tía nói tía ghét ảnh <cười> Sao tía ăn hết trơn cái tô hộp dịch luôn vậy? Vậy là tía giết ảnh dữ chưa? Ông Tám trận mắt Múc bũ canh hút cái rột cho xuống cơm Xong rồi mới la lên tiếp cho không lẽ bây giờ tao ối ra <cười> Nhưng mà nó cũng ngon thiệt Mày lo ăn đi Nhiều chuyện quá can giật mình vội bưng chén cơm lên Và một hơi mấy đũa không dám nói gì thêm Còn hơn một tháng nữa là Tết Mấy cây bần một vài gian xong đi nhàu chỗ bông tím ngắt. Con đặt cái thìa như đầy hơn, tôm cá cũng nhiều hơn mọi bữa. Ruộng vườn nhà ai quanh xóm cũng tươi xanh mơn mởn, rau củ chất đầy túng, lúa gạo chất đầy bồ. Năm nay dù mùa trúng mánh, kể cũng mừng, vì như vậy bà con sẽ có được một cái Tết đông đầy hơn. Sáng sớm, bà Son đã bị bổ bơi xuống qua sông neo nhờ ở bên nhà Trang, đặng tính đi chợ. Thấy cô, bà cười tươi trói, đưa tay hoắc ly rịa. Nè, đi ông con. Tranh thủ còn sớm đi mua ít đồ về để dành trong bếp. Chứ để tới Tết là mắc dữ lắm luôn á. Tràng gật đầu để phép. Cô dựng cái chỗ vô trách nhà, nói giọng ra. Dạ, dì Son đợi con thay đồ chút nha. Con ra liền. Ông Tám vừa đúng lúc đi đâu đó về. Tay xách lĩnh kỉnh mấy cái bịch đen bịch đỏ. Thấy bà Son đang đứng chình in giữa sân. Cái mỏ của ông... Bắt đầu giật giật. Đứng rình mò gì nhà tôi vậy? Ê! Tết nhất rồi nha! Lên xã uống trà kỳ dữ lắm mà nghe nghe Bà Son trận mắt, muốn lụm trái dừa khô trộn vô cái bảng mặt của con cha già tám này hết sức. tranh cái đầu ông á! Nhà ông có gì để rình? chưa sợ rối đây chị! Kim tôi hay chị? Mê trai hả? Hứ, xưa giờ diễm! Bà Son nghiêng đầu có một bên làm hành động ói mửa. Rồi sau đó mới quay lại nhếch miệng trả lời ông Tám. ai nói nghe nè, nhà ông có kiến không? Còn ông ấy tự sôi xuống sông đi nè, ha? Trời ơi, ai mê ông? Có cái loại hạ bá chẳng hiu mới mê ông á. Mày à xuống đi cho ơi. đèo lên đọt vườn lát té gãy răng rồi đổ tại số hay tại tôi nữa. Ông Tám bị quê, mà hấy quê thì quạo. Ông bắt đầu lớn tiếng thật. Đi đâu thì đi lẻ dùm tôi cái đi Sáng sớm đứng ám trước cửa nhà người ta Nhìn bà là hết muốn ăn Tết rồi đó nghe Còn ông chắc đẹp dữ ha Trang đúng lúc bước ra Thấy hai ông bà cãi lộn Cái cảnh đã quá quen thuộc với cô biết bao nhiêu năm nay Trang cười giả lả Cất giọng nói như giảng quà <cười> Dạ vì son rủ con đi chợ mà tía Con đi với diện chút xíu nha tía Sẵn con đi chợ mua cá lóc gì Nấu canh chua cho tía ăn luôn Ông Tám xua tay dòng cộc lóc Ê ê ê khỏi Khỏi mày khỏi Ở nhà cho tao Tao mua cả đống rồi đây nè Này nhà có khách Ở nhà lo nấu cơm nước dọn dẹp Dùm tao cái đi Khỏi đi đâu hết Trang chân hứng Ủa khách nào vậy tía Đừng hỏi nhiều sách đồ vô trong bếp lẻ lên mày Trang không dám cãi Rồi quay qua nhìn bà Son cất giọng ái ngại Dạ, vậy thôi, để bữa khác con đi với dì ha Bà Son cười vui vẻ, quát tay tỏ ý không sao Ông Tám thì nhìn bà, bản mặt khó chịu Ông đối với bà Son, ghét cũng không phải, mà thương cũng không phải Cái kiểu nó cứ lưng chừng, không giải thích được Buổi trưa hôm đó, ông Tám đi ra bến đỏ ngoài chợ Rồi dẫn về một người thanh niên lạ quắc Mặt mày anh ta trắng như tờ giấy quyến Đầu xịt keo bóng lưỡng, quần áo thì sạch sẽ thơm tho, Ngó bộ chắc cũng là con nhà chào Ông Tám kêu Trang ra, lớn giọng giới thiệu Trang à, Trang Đây là Lương, con trai của Bác Lịch hồi đó ở xôn mình Mà mười năm trước bắt dọn lên thành phố để tiện bệ buôn bán Nay thằng Lương nó về thăm quê ở tạm nhà mình mấy bữa, bây coi dọn cơm đãi khách đi ngang. Trang đứng sững, cô nhìn lôn lôn vào khuôn mặt của thằng công tử bột, sau đó chỉ tay nói: Lương là anh lương học lớp 4 trên con bắc lịch, nhà ở mé mương sáng. Lương gật đầu liệng lịa, anh ta nở một nụ cười tẹt tét. <cười> Đúng rồi, anh nè. Hồi đó anh học trên em hai lớp đi học chung đường mà anh đưa bắt sâu bình bác nhát em hoại đó em nhớ không <cười> công nhận nghe nghĩ tới hồi đó thấy vui quá trời trang nghe nhắc tới chuyện cũ tự nhiên ký ức ùa về cô nhớ chứ sao không nhớ cái thằng này là chuyên gia chọc ghẹo bắt đạt cô hết bắt sâu nhét rồi tới dấu chép treo lông cây bắt mèo có bữa nó còn trút mấy cây cầu gián bắt qua con mương làm trang không về già được ngồi khóc trong cả buổi Nhưng cũng may, những lúc cô bị Lương giới trò chọc ghẹo đều có nghĩa tới chạy chay Giờ nghe nhắc lại, Trang tự nhiên thấy ghét ngàn sự Cô hứng hờ trả lời Chào anh Ở quê đang yên bệnh vậy, không biết anh về làm chi ha Ông Tám nghe vậy liền quay sang chấn chỉnh Cái con nhỏ nói chuyện ngộ hột thằng Lương nó đi lâu quá, nên nó nhớ quê muốn về thăm chứ chị Thôi, vô nhà dọn cơm đi, ăn uống xong, đang còn cho nó nghỉ ngơi nữa. Trang không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng bước vô nhà. Bữa cơm diễn ra trong không khí sôi nổi, nhưng chỉ có ông tám dưới lưng là ngồi nói chuyện rộn trang, miệng cười hô hố. Trang ăn đúng nửa chén, xong đứng dậy xin phép tiếp đi xuống dưới nhà dưới để dọn dẹp. Lúc này thì lường mới ngó theo bóng lưng của cô Cặp mắt dán chặt vào trong chiếc eo thon tả Anh ta nuốt đứt miếng cái ực Quay sang ông Tám Chú Tám Tía con có biên thư về cho chú trước rồi đúng không? Tía con nói Con tới tuổi lấy vợ rồi Mà tía chỉ muốn con lấy vợ ở quê thôi hả Tại tía nói Không ưa con dâu Sài Gòn Ông Tám cười hề hề tào biết chứ tào với tía mày biên thư hạ rập Chuyện đó Để chu tinh cho bay. ha <cười> Lương cười Vỗ dài ông tám cái bóp Y như bạn bè đồng trang lứa Thật ra thì ban đầu Anh ta nhảy nảy không chịu cái mối cưới vợ quê Theo đời sắp đặt của tía mình đồng Nhưng ông tư lịch đã ra điều kiện Đồng ý Thì mới cho tiền sắm xe hơi triệt Cho nên lương mới trắng bóp bụng về đây coi mắt thử. Ai dài gặp trang, thấy cô trổ mã, đẹp trên mức tưởng tượng, trong bụng ưng liền. Buổi tối đó, tràng chắc mùng mình đem ra ngoài cái bộ giặt tre quẳng xuống. Cô ngó ra cửa sau, nơi lương đang tắm ào ào trong cái nhà tắm, được dừng sơ sài bằng lá dừa. Tía, sao tía không để ổng ngủ chỗ khác đi, nhà mình chọt chội, đi ra đi vô đụng mặt. Còn thấy bất tiện muốn chết luôn Nó còn ai thân thuộc ở đây nữa đâu mà ngủ Thôi Trang đi Nó ở chơi vài bữa thôi mà Cái con này thiệt tình Trang thầm hực bỏ đi vô nhà Mặc dù chưa biết ý định của ông Tám Nhưng cô vẫn cảm thấy Có một sự bất an Đang nhen nhốm trong lòng Trang bất giác ngó nhìn qua bên kia sông Nơi có căn nhà Vẫn đang le lối ánh đèn dầu khi mở khi tỏ. Sáng sớm, Nghĩa lại bị bổn bơi xuồng qua bên bến nhà Trang, tay bưng thúng hộp dịch. Nhưng thấy gì thấy Trang đứng quét sân như mọi bữa, anh lại thấy Lương đang ngồi uống trà với ông Tám. Lương nhận ra Nghĩa liền, chứ lại cũng đã nghe ông Tám nói sơ qua về chuyện Nghĩa đang thương thầm trộm nhớ vào sắp cưới của mình. Anh ta đứng dậy, lưỡng thửng bước ra, nhìn Nghĩa nhếch miệng. Ê Lâu quá không gặp Tưởng hồi xưa học giỏi vậy Chắc ráng để mận ông này bà kia Ai vậy đi bán hộp dịch hả mày Hả <cười> Nghĩa nhất thời còn chưa kịp nhận ra Người đang đứng trước mặt mình là ai Thì ông Tám đã lên tiếng nói chẹt vô Thằng Lương Con bắt từ lịch đó Nó vậy đây chơi Sẵn tính chuyện hỏi. cười hỏi Hèi Người ta bằng tuổi Đã nên nhà nên cửa Thành đạt ở trên thành phố rồi <cười> Ai đâu như mày Tôi ngày chỉ biết ôm cái thúng hột dịch cả đời Biết chừng nào mới khá được mày Nghĩ nghe đùng bùng lỗ tay Cái gì mà cưới hỏi Cưới hỏi ai Không lẽ Ông Tám bưng đi trà uống cái ọt Rồi hất hạp nói tim Thôi Đi buôn bán gì thì đi cho lẹ dịm cái Đừng sơ rơ ngó nhìn cái gì Hai má con mày sao y hệt Nhìn cái mặt là không thấy mùa xuân rồi Chiều đó Nghĩa đem chuyện nói với bà sau Bà trận trừng mắt Dằn chén cơm xuống mâm ngay cái cốt Thiệt hả Trời đất Quỷ già đó tính gã con Trang cho cái thằng đó thiệt á hả Con cũng biết nữa má Mà con nghĩ chắc là thì cũng không được để mời tao qua bển tao hỏi cho ra lẽ kiểu này ha lọng ép con nhỏ này chứ đâu chứ dễ gì con trang nó ưng tao biết tránh nó mà nghĩa ngước lên nhìn bà son giọng ngập ngực ổn không má chứ dù sao thì thì cũng là chuyện riêng của nhà người ta mình đâu có quyền can thiệp về lại chú tam đâu có ưa con đâu bà son dỗ bạn để đó tao chiến này hả tao qua tao hỏi cưới con trang cho mày luôn thử coi ông già đó nói làm sao nè nghĩa im lặng anh vừa muốn cản má mà cũng vừa không muốn cản nghĩa biết phận mình nghèo nhưng nếu để mất trang thì thật sự anh không đành tình cảm của hai đứa vừa mới nhen nhóm không lẽ lại trơ mắt đứng nhìn người ta cướp trang đi hàng sau thôi thì đánh cược vậy bởi ít ra Thà nói một lần, còn hơn không nói để sau này phải hối hận. Tôi không gả Ông Tám đứng chắp tay sau đít, miệng ngậm điếu thuốc, chắc nịch đã lời bà Son. Bà Son thì chóng nạnh, mặt mày đỏ ké, nhìn ông Tám muốn đổ đột đột mắt. mất gì không gả tôi qua hỏi cưới đàng hoàng, xính lễ tôi cũng có đầy đủ khả năng cho con dâu. Ông không gả là không gả làm sao? Ê, con mẹ vô duyên. Nó là con của tôi Tôi không thích gã là không giả Bớt đôi nhiều Ông tính ép gả con nhỏ cho cái thằng công tử bột kia chứ gì ha? Cái đồ ham tiền Đồ độc ác Ông đem hạnh phúc của con ông ra để đánh đổi sự giàu sang á hả Tôi không có tin được là con Trang nó chịu ưng thằng đó đâu nghe Ông hỏi ý nó chưa Tôi sẽ đi đồn cho khắp cả xóm này biết ha Ông là cái loại xấu xa đê tiện Ham tiền Ông Tám bị chửi Nhút mặt không kịp Nhưng cũng không dám làm căng Vì sợ mang tiếng cho hàng xóm ráng gì Ông muốn nhào ra bịch miệng bà song lại hết biết ê, ê, ê, con mẹ kia Bà vừa vừa phải phải thôi nha Còn tôi, tôi có quyền Tôi muốn gả nó cho ai là chuyện của tôi Ông đến đây Cái thối của ông hả tôi rạnh quá mà Tôi nói ông biết nha Con trai nó là nó thương thằng Nghĩa rồi Không tin hả ông, hỏi nó đi Kệ cha, lục, cậy kệ mẹ nó Dù nó có thương Tôi cũng không cả Mà khỏi nói nhiều Tại sao Nghĩa Trang Trang Nghĩa <cười> Hai đứa nó mà sắp vô ta nói chết chồng hay chi vậy Con mẹ điên Bà về liền cho tôi đi nghe Đứng đó ông ống cái miệng Đừng có trách tôi hỏng cách xáo với đàn bà nghe chưa Rồi sao Ông tính mẫn gì tôi hả Nó nhào vô Trang ở nhà sau Nghe ồn ào liền chạy ra Thế vậy mới vội vàng lên tiếng càng ngăn Bà Son tức tới run người Nhưng bà cũng biết thừa cái tính tình của ông Tám Cho dù có nói khô nước biến Thì ông cũng sẽ nhất quyết công dựng bộ Bà xuống xuồng bơi về Không thèm nhìn lại Trong phút giây thống giận Bà cũng muốn bỏ luôn Không thèm hỏi thứ gì nữa Vì thật sự là bà cũng không thể làm xui nổi Với một ông già ó đâm như là ông Tám được Còn hơn 20 ngày nữa là Tết tới rồi Người trong xóm đã bắt đầu trục trịch Lo chuẩn bị làm chưa lập mức Ở cái xứ này Vì chưa sản giật thì lúc nào cũng đầy ấp Con đạch cái thì mấy bữa trời Nước xanh bát trời Ghe xuồng chở trái cây Chở bông thết Cứ thì nhau chạy dập dìu qua lại Trộn cả một khuất sông Giữa cái không khí tấp nập của những ngày cận thết Ai ai cũng chui Người người đều nô nức Nhưng tri nghĩa thì không Anh cứ nằm dài trên võng mặt mày héo úa, bỏ bán hột dịch Cơm nước cũng không trở tới một miếng nào Bà Son thấy thằng con trai như vậy thì tội Nhưng khuyên cỡ nào khuyên cũng đâu có giúp đỡ được gì cho người đang bị thất tịnh đâu Thằng út Lạc là bạn thân dưới dĩa từ nhỏ tới lớn Không biết đi đâu về mà thở hồng học dư trọc Nó chạy tới ngồi bịch xuống nằm ở phé võng Nhìn Nghĩa nói một hơi Ê Nghĩa, nãy tao ra chợ, tao gặp con Trang, tao, gì, tao đi với thằng nào hả mày? Mà tao thấy cái thằng đó quen dữ lắm nghe, nó cứ nắm tay nắm chân con Trang, cái mặt cà sóc cà sóc nhìn thấy ghét mày. Nghĩa ngồi dậy, mắt mở to nhìn út lát. Cái gì? Mày thấy Trang đi với nó hả? Bà đi đâu? Mận cái gì? Thì đi ngoài chợ á, tao thấy tụi nó vô tiệm may đồ mày ơi. Thật ra thì mấy bữa nay Trang bị ông Tám ép phải dẫn Lương đi vòng vòng. Nói là thăm lại cảnh quê với mấy ít bộ đồ vì anh ta tính ở lại đây ăn tết. Trang không muốn đi nhưng bị ông Tám la dự quá mà cô thì không dám cãi. Nên mặc dù biết ý định của ông Tám nhưng Trang vẫn không còn cách nào khác để chống lại được. Nghĩa nằm giật xuống giọng. Anh kể cho út Lắc nghe hết toàn bộ mọi chuyện. Úc lát trợn mắt, lúc này mới nhớ ra thằng Lượng hồi đó ở chung trong xóm. Hèn chi tao thấy nó quen lắm nghe. Mà thôi, mày đừng có buồn nữa. Có gì từ từ tính. Nếu cần, thì tao kêu mấy thằng đàn em trăn trâu của tao. Nó dần cho thằng này một trận. Nghĩa xua tay. Thôi đi mẹ ơi, kệ người ta đi. Mày về đi, tao mệt rồi. Út lát biết bạn nó buộc nên cũng thôi không dám làm việc nữa. Nó lặng lặng đứng lên đi chị nhà một nước. Buổi chiều chạm dạng, ông Tám mới soạn đồ đặng đi đám dỗ bên cột. Ông cấu chủ Lương đi nhưng anh ta nói hơi mệt xin phép ở nhà. Tối muộn, Lương ngồi uống trụ một mình ở bên ngoài bộ giạc tre nhưng cặp mắt thì cứ hao háo biết vô trong nhà. Nơi Trang đang còn ngồi tặng mặn theo cái màn tre Để chuẩn bị treo đón Tết Ngoài sân Gió chướng tổ dù dù Đem theo cả mùi cá kho nhà ai đang phản phất Hòa quyện với cái mùi mắm sạch Mùi cũ kiệu phơi khô Ta nói nó đậm đặc Dân nhà quê người thấy thì đồn Tết Chứ mà còn không quen á Có khi nghe lại nhức đầu muốn ói cũng không chừng. Lương lúc này đã ngàn ngà say, rượu nhập tâm nên cuồng dâm nổi loạn. Anh ta bắt đầu đứng dậy, loạn choạng bước chao chạng. Lương đóng sập cánh cửa, làm Trang cũng bị giật nảy mình ngước lên. Thấy mặt mày anh ta đỏ gầy, người thì hôi rượu nồng nặc. Trang hoảng hồn phóng xuống giường ngồi lại, miệng lắp bắp: "Anh, anh anh mượn gì vậy? Sao sao tự nhiên anh đóng cửa anh chị? Anh anh đi ra đi." Lương nhếch miệng cười, một đụ cười chăm tiện không thể nào che giấu trên khuôn mặt của người đàn ông say xịn <cười> Mừng cái gì? Em biết mà còn hỏi. Nè, anh tránh xa tôi ra, tôi là lên bây giờ. Lương không những không sợ mà anh ta còn bước tới nhanh thật, đôi bàn tay giơ ra làm điều bộ xoa xoa, nắng nắng, lưỡi thò ra ngoài liếm mép. <cười> em la gì trước sau gì mình cũng là vợ chồng má anh sẽ cưới em chiều anh đi chàng trung trệ tiếp tục đùi lại mặt mày cô xanh chạnh nè anh anh đừng có làm bậy nha thì tý tôi sắp về rồi anh anh mai làm bậy tý tôi không tha cho anh đâu á luôn cười hề hề hơi men đã tắm lên tới não, anh ta không còn biết sợ là gì nữa. lương bất ngờ lao tới, chụp lấy đôi bờ vai của trang rồi đè cô ngã vật xuống giường. hơi thở đầy mùi rượu của anh ta phá vào mặt trang, làm cô muốn ói. trang vừa giãy dụa vừa la hét, nước mắt chảy ra loang lổ thấm ướt cả khuôn mặt ngúng đầy bao sợ hãi. lương lại dùng bàn tay to lớn của mình bịch chặt lấy miệng của trang, không cho cô la hét. Còn bàn tay kia của anh ta Thì bắt đầu sờ soát Cái giọng như nhựa của anh ta Cất lên ngay sát bên tay Trang Trang <cười> Em đẹp quá Trang Anh đợi không được nữa đâu Anh muốn làm chồng của em ngay bây giờ <cười> Trang lắc đầu ngoài ngoài Nước mắt tuôn trạo ướt nhẹp Cả môi bàn tay của Lương Vẫn đang bịt chặt lấy miệng cổ Rồi trong lúc lương đang chuẩn bị mò xuống cởi cái nút áo bà ba, Trang đã cố dùng sức giật tay ra, cô chụp lấy cái kéo vải đâm vào vai của lương một cái. Lương bị bất ngờ, đau đớn loạn choạng, ngã người sang một bên. Trang nhân cơ hội đó, cô ngay lập tức bật dậy, dùng hết sức đạp vào bụng của lương thêm một cú, rồi phóng dọt xuống giường, tức tốc tung cửa chạy như bay ra khỏi nhà. Trang gỡ dây chiếc s Vừa trung đẩy vừa bơi điên cuồng qua bên nhà của Nghĩa Nước mắt ướt đẫm các khuôn mặt đang tái mét vì sợ Lương ở trong nhà lúc này mới đỡ đau liền ngộ vàng chạy ra Nhưng Trang đã kịp thời qua tới bên kia bờ rồi Anh ta thức giận đá vô cây cột nhà một cây cốt Sau đó cũng dùng văng bỏ đi về phía chợ Để lại căn nhà trống không cửa mở tàn quát Trời đất ơi Trang con sao vậy nè con hả Bà Son vừa nhìn thấy Trang bước vô nhà Đã hốt quảng kêu lên trước khi chạy ra đợi lấy cô Trang nhào tới ôm bà Hòa khóc lên nước nở nhị ơi, nhị ơi Cứ con vậy Thằng lực đó, đó Sao? Nó sao? Nó mẩn gì con hả? Nghĩa đang nướng cá đằng sau bếp Nghe tiếng Trang liền ba chân bốn cẳng chạy giọt lên Trang không kiên trẻ nữa Cô quay sang ôm chậm lấy Nghĩa Giọng lạc đi trong cơn quảng sợ đến tột cùng Anh ơi Em sợ anh ơi Tía Anh, anh đi kiến tía về cho em đi <cười> Đêm đó Ông Tám dậy trễ Thấy nhà cửa có dấu hiệu bất thường Thì cũng quýnh quán Đi tìm cả Trang và Lương Bà song say nghĩa Bơi xuồng qua trước ông Tám Rồi bắt đầu bà phát lên chửi Ngay khi ông chỉ vừa mới bước chân qua ngạch cửa Ta nói Cái giọng của bà Giang lên giữa đêm khuya Nghe nó lồng lộn cả bốn bề Nhưng thay vì nhìn ra được bộ mặt đê tiện của thằng Lương Thì ông Tám chỉ im lặng một lúc Xong mới xua tay đói Chắc do nó xịn qua thôi Chứ không lẽ nó dám mận bậy Trong nhà của tôi hả Cái thằng đó nó nhậu dở Nó thang ở đây nóng nực khó ngủ Nên tối nào nó cũng uống dài đi Để cho dễ ngủ Mà chắc bữa nay Nó uống hơi lố thôi mà Bà son nghĩ già trang Cả ba người vừa nghe xong Đều cùng nhìn nhau im lặng Nhìn trân trối vô mặt ông Tám Như kiểu không tin vào tay mình Nhưng cái tánh ổng lì lắm Lại xưa nay cố chấp Không bao giờ chịu nghe ai Nên ổng mặc kệ hết Kiên quyết kéo Trang chạy nhà Trang mặc dù vẫn còn đang trong cân bấn loạn, Vẫn không dám cãi ông Tám Cô chỉ đưa ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn nghĩa Rồi đi theo ông Tám xuống xuồng Đem theo cõi lòng rảnh ngắt Lướt nhẹ trên mặt của con tạch cái thiệt Sáng hôm sau Lượng có biết cả đêm qua Đã chui rút ở trong cái xó thỉnh nào Gà con chưa gáy Đã lửng thửng dắt theo Cái bộ dạng trách nát trở về nhà Trên giày áo vẫn còn nguyên đốm máu từ vết thương do Trang đâm trúng tối qua. Ông Tám mặt mày hầm hầm, liền xông ra hội tới tấp. Nhưng Lương cứ rắc đầu ngoài ngoài. Anh ta nói mình không nhớ gì cả. Cho đến khi nghe Trang giạch tội, Lương mới dội vàng quỳ tập xuống đổ rỗi cho hoàn cảnh. Do xài sai quá, anh không nhớ gì hết. Anh, anh xin lỗi. Tối qua anh còn không biết anh ngủ ở đâu nữa mà. Tỉnh dậy Anh thấy mình nằm dưới mấy ruộng á Trang ơi Trang Em làm ơn em đừng giận anh nha Trang Thiệt tình là anh không nhớ gì hết á Trang ơi Anh thầy Anh thầy với em luôn Anh bỏ rượu Anh không dám uống một giọt nào nữa Em tha lỗi cho anh đi Trang Nghe Trang Trang còn chưa kịp nói một câu nào Thì ông Tám đã thở hắt ra một hơi Đó Tí nói nó xỉn mà mày không tin Thôi, mọi chuyện chỉ là hiểu lập thôi. Người nhà với nhau không à. Bỏ qua đi con. Tía, tía không tình con sao tía. Thôi, tao nói không được cãi. Coi vô nhà lo nấu cơm nấu nước đi. Không có được nhắc lại chuyện này nữa. Còn thằng Lương, bày vô nhà tắm rửa thay đồ gì đó đi. Xong rồi, á trò đây tao bằng bó vết thương lại cho. Tràng ấm ướt tới mức nước mắt ứa ra cô chạy vào trong buồn nằm trùm mình khóc lưng trước cô còn muốn nấu nướng gì hết mặc kệ cho ông tám muốn làm cái gì thì làm 20 ngày nữa là tết rồi không khí lạnh hẳn hơn mấy bữa trước ở dưới sông người ta cũng bắt đầu xuôi ghe chở hàng hóa đi bán đồng hơn tiếng trao hàng chăn lên đanh lạnh mấy chỗ trồng bông cúc bông dặn thọ cũng xôn xao nhà cửa ai nấy Cũng đều nô nức chuẩn bị treo tranh treo đèn Trưa hôm đó Bà Hai Hường chạy đạch bạch tới nhà ông Tám Điệu bộ hớt hải Mặt mày trắng nhách Trời ơi anh Tám ơi anh Tám ơi Có chuyện rồi có chuyện rồi trời ơi, trời ơi Ông Tám đang ngồi trẻ củi ngoài sân Thấy bà Hai thì ngước lên châu mày hỏi Cái gì đó bà nội Mừng cái gì mà bà la bài hải vậy à, à, à, Ở dưới kinh sáng có người chết đó cả sớm bụi đông ngày hết trơn luôn thấy ghê lắm ông tám giật mình buông cây búa đứng dậy hỏi hả Người chết hả ai chết vậy hình như là con thắm cái con nhỏ là mì cái cái ngày ngày đang giở ở xóm dưới sáng nay nè ông năm chầu ông đi ruộng ông đi ngang mé buôn cái thấy xác nó nổi lên bền ông la làng luôn người ta mới buột tới Lúc giớt nó lên á hèn trời ơi Mình mấy nó cưng ngắt Nghe mấy ông tranh xã nói là Hình như nó bị người ta bóp cổ chết đó Ông Tám nghe xong da gà nổi lên cục cục Ở cái xứ này hồi nào giờ bình yên dữ lắm Trộm gà trộm vịt Còn không có Nói chi là tới án mạng Thay ai đó chết bờ chết bụi kiểu này Ai Mà ai bóp cổ nó chết Không có biết Chúng biết rồi Người ta khám nghiệm nó vậy thôi hà mày ơi thấy ghê quá anh ta mời, tật nhất tới nơi rồi, trời ơi điều này chắc sớm mình không có yên rồi á. Lượng đang nằm trên bộ chạc ở ngoài trái hiên, nghe thấy liền ngồi bật dậy, mặt mày anh tái mét, cả người vô thức trung lên cẩm cẩm. Lượng nhắm mắt lại mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua trong cơn say xỉn, anh ta nhớ hình như tối qua mình có thấy một người con gái đi trên đường, quần áo ướt sũng, trên dài. Là cái quan gánh đựng đầy mấy cái bụi lục bình xanh ngắt. Rồi hình như... Hình như là Lương đã làm một chuyện gì đó. Anh ta lao tới ôm chậm lấy cô gái, sờ soạn, đánh bóp cổ. Rồi xong xuôi, anh ta mệt nhoài. Lết đi được một đoạn. Sau đó ngã giật ra bụi cỏ, ngủ một giấc cho tới khi trời sáng mới lê lết về nhà. Trời ơi! Không lẽ... Không lẽ mình... <cười> Mình chỉ cười sao Tại sao mình không nhớ gì hết vậy trời Tại sao vậy <cười> Lường tạm bầm trong miệng Đầu óc anh ta quay cuồng Não bộ chỉ chứa một mớ hình ảnh Hỗn độn mơ khổ không xác định Lường quay đầu ngó ra ngoài sân Thì thấy ông Tám với bà hai Đang chạy đi cờ cờ chư dịch. Lường đoán là họ đi tới chỗ Xảy ra án mạng để coi Anh ta mặc dù sợ Nhưng cũng dội dạy phóng theo Vì anh ta muốn tận mắt nhìn thấy Để xác thực hoài nghi Đang nhẹn nhóm ở trong lòng Ở đầu kênh sáng Bà con vẫn bu đen bu đỏ Nhưng xác người thì không thấy đâu hết Nghe mấy bà ở trong xóm xì xăm Là người ta đưa cô thắm Đi lên bệnh viện quyền cấp cứu Một bà đứng kế bên lương, Tạch lưỡi nói chắc như đình đóng cột Câu gì nói mà cấu ai, nghe nói là nó chết ngắt rồi, mình mẩy cứng đơ với khúc cây. Ai, tội nghiệp con nhỏ, hỏng chồng hỏng con hỏng cha hỏng mẹ. Uhm. Một bà khác gật gù phù hòa. ờ đúng rồi, ông năm trầu ông nói là thấy nó nổi lên bền như cá lóc chết sinh, trời cũng hỏng độ nổi sống kiểu gì mà sống. Lần nghe mà đầu óc cứ ông ông, anh ta cứ ngó nhìn giáo giác, khung cảnh ở đây quen lắm. Nhưng để nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua thì anh ta lại không tài nào nhớ được. Nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỗi trong lòng của người thanh niên vốn có bản chất xấu xa. Nhưng lúc nào cũng thích khoát lên mình một chiếc áo giả tạo của thứ gọi là con nhà gia giáo. Lương đứng trung như cậy sấy. Không biết là tại bị bà gió chướng hành hay tại vì nỗi sợ hãi đang cuộn sống trong lòng. Bởi sự hoài nghi Về cái tội ác mơ hồ mà chính anh ta cũng không thể nào xác định. Ba ngày sau, buổi chiều, ông Tám thấy Lương cứ nằm đắp mình trên bộ dạc hoài thì cũng thắc mắc bước tới hỏi thăm. Anh ta lắc đầu cường cười, nói là trong người hơi mệt. Thôi, đi tắm đi cho mát mẻ, rồi ra lai trai dạy đi với chú cho trẻ ngủ. Chú có mừng mấy con ếch đồng ngon lắm. Cần tết. Người ta đi bắt nhiều để bán con bự bự không à mày Lương chậm trải ngồi dậy Mấy bữa nay đầu óc cứ ủ ê về chuyện của cô Thắm Nên anh ta bỏ ăn bỏ uống Người hốp háp đi nhiều Trang Thị sau hôm đó cũng không tèm nhìn tới mặt của anh ta Cơm nước ông Tám tự nấu Quần áo ông Tám tự chặt Và mỗi khi ông Tám có việc đi đâu trời khỏi nhà Là Trang lại bơi xuồng qua nhà của Nghĩa để tá túc Mặc kệ ông Tám có trầy la như thế nào Cô cũng không còn sợ Vì đấu với Trang Cái đáng sợ hơn mấy lời chửi mắng của tía Chính là cái người đàn ông xấu xa Đang hiện diện ở trong nhà của mình Lường đi ra nhà tắm Kiếm hoài trên sợi dây phơi đồ Cũng không thấy cái áo sơ mi Bị trách hôm trước Vì dách kéo của Trang đầu hết Anh ta tính mặc cái áo đó Để một lát nữa ngủ cho nó mát Vì nó mỏng Nhưng tìm quài không thấy thì lại đành thôi. Lấy cái áo khác rồi tự xách theo thụt nước đi vô nhà tắm. Chiều chàng dạng, mặt trời đã lặn xuống bên kia sông. Không gian vắng vẻ là thường. Chỉ có tiếng da đập trầm trập của mấy tàu lá chuối bị bà gió chướng bẻ tay bẻ chân. Lường dội nước ao ao. Anh ta cảm thấy như vậy sẽ dễ chịu hơn mặc dù có hơi lạnh chút xíu. Bỗng nhiệt. Lương nghe thấy ở bên ngoài chách nhà tắm Hình như có tiếng của ai đó đang khóc trường trức Là giọng của một người con gái Nhưng nó trầm, đục ngầu như tiếng của con ngọng đực Lương dừng tay xói nước Anh ta đứng im, cố dỗng cái lỗ tai lên để nghe ngóng Là ai vậy ta? Không lẽ là Trang? Lương khẽ như mày, dội qua lấy cái khăn tắm quấn ngàn thân dưới Sau đó không chừng chừ liền kéo cửa nhà tắm cái trẹt Nhưng cái cảnh tượng đập vào mắt của Lương lúc này Lại khiến cho anh ta như muốn á khẩu, hồn dế bay tuốt trên đọt giữa Một cái bóng trắng toát trong chiếc áo dài chấm tới cối, Tóc tai dài ngoằng xóa ra, mặt bị tre khuất Cái bóng đang đứng trần dân ngoài cửa nhà tắm đối diện với Lương Nó không làm gì cả, nó chỉ đứng đó im tìm. Gió thổi, làm mớ tóc đen rối nùi, tung bay phất phận. Cái áo dài trắng đổi bật kinh nền tối của một buổi chiều chạng chạng từng khiến cho người ta dễ khi nhìn vào, cũng không thể nào không chết biến. bà Trời ơi, ba! Có ma! người ta! Có ma! Lương hét đình thất thành, mặt các con còn giọt máu. Anh ta té cái ảnh xuống dưới nạch đất, mắt nhắm mắt mở mà khóc. Cái căn tắm bị dướng trên nhánh cây bưởi Tụt ra treo lủng lẳng Làm lộ ra nguyên bộ chỉ huy Ông Tám đang ở dưới bếp đứng thêm khô sạch Nghe tiếng la làng liền hất hải chạy ra Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hả? Nhưng ông chỉ nhìn thấy thằng Lương Đang ở trù ngồi bệt dưới đất Vừa trung giật giật Miệng vừa la bài hải Chứ ông có thấy ai khác nữa đâu đây ê ơi ê, ê, ê Mày bận cái gì vậy? Bị kiên cắn hả con? Lương giật nấy mình Anh ta mở tròn mắt ra Thì nhìn thấy ông Tám Cái miệng méo xèo qua một bệnh ma Có ma Có ma Đâu! ma đâu! Ta có thấy ai đâu nè Ông Tám ngó nhìn cháo giác Nhưng xung quanh Không có lấy một bóng người Lương lúc này cũng can đảm Quay đầu dòng vòng dò xét Cái bóng ma mặc áo trắng hồi nãy Biến đến đâu mất tiêu rồi Không lẽ nào anh ta bị qua mắt hay là sao? Con nhìn thấy con ma mà. Rõ ràng hồi nãy con nhìn thấy. Có con, con, con ma mượn áo dài trắng. Nó đứng kế cái bụi chuối á. Mày điên hả? Ma có gì giờ này? Thôi, đi tắm lại đi. Rồi bận đồ vô dùm tao một cái. Chứ nhìn cái con lương của mày thì tao bỏ ăn 8 tháng quá Ông Tám nói xong, quay lưng định bước vô trong nhà. Nhưng Lương đã nhanh dược cắt nếu lấy áo ông rôi lại. Anh ta nói mà hai hàm trăng cứ đánh cực cực trong miệng. Châu, châu, châu, châu, đợi con châu, châu, đợi con đi, đừng mà, đừng vô sớm. Ông Tám bực bội quay lại, nhưng vừa nhìn thấy con Lương yếu xịu, ông liền quay qua chỗ khác. Rồi, lẹ lẹ dùm đi thằng dịch vật. Chứ để người ta nhìn thấy cảnh này à. Người ta đồn tao là tình con duyên cha. Chắc tao nhảy xong rửa nhục không nổi quá hả? Buổi tối đó, Lương nằm mơ màng ngoài bộ giặc không dám ngủ. Anh ta đã uống cả nửa lít rượu đế, nhưng con mắt vẫn sáng như đèn. Anh ta tính uống nữa, đang giấc một giấc thẳng kè cho tới sáng, nhưng ông tám không cho. Ông đem hũ rượu đi cất mất tiêu, vì sợ lương xe xỉn lại nổi máu khùng như hôm bữa. Ngoài sân, gió thổi tạt từng cân lạnh ngắt vào mục Lương hết thấy nóng nực rồi Giờ chỉ có cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân thôi Gần nửa đêm, cuối cùng miếng mắt của Lương cũng sụp xuống vì mệt mỏi Anh ta từ từ đi vào giấc ngủ Nhưng đây bị một tiếng động làm cho giật mình thức chất Là tiếng mại dao kèn két, kéo dài trong đêm khuya thành vắng Làm da cả cho da ốc của Lương nổi lên từng cục Lồng lá dựng đứng Anh ta ngồi bật dậy Quay đầu nhìn ra ngoài kẻ mục Thì thấy có một bóng người Đang đứng gần cái dẫu vụ Mà ông tám hay nằm Lại là người phụ nữ mặc áo dài trắng đó Mái tóc dài của cô ta Xóa ra chè lắp cả khuôn mặt Và hình như trên tay của cô ta Còn cầm thấy một con chào yếm Đang lâm lầm Chỉa về phía cái mụn có Lương Đang nằm ngủ bên trong lương thất kinh hột dí, Miệng mồm anh ta cứng ngắc, Muốn ra lệnh Nhưng cổ hồng chỉ phát ra được mấy tiếng e-e Trời ơi mà mà, mà mà Mà Cái bóng mà lúc này mới từ từ di chuyển Cảnh tay đang cầm cây dao của nó dơ lên cầu, bước đi cập khiển tiến tới gần bộ trạng. Mái tóc bị gió thổi hất tung qua một mình, làm lộ ra khuôn mặt trắng nhách. Hai cột mắt thì đen thui, cốc quần tâm bự tổ trạng Trả mạng cho ta trả mạng cho tao. Một âm thanh trên trị phát ra từ cái miệng của bóng trắng Nhưng không đánh lãnh mà trầm đục âm u nghe trợn cả cha gà Lương tung mệt, hai tay anh quơ vào làm cái mụn đứt dây đổ sập xuống Chụp lên người anh ta rồi quấn luôn anh ta lại Bên người ta, có mà cứu tôi dậy, có mà Lương bị dướng dưới cái mụn đại không chạy đi được Anh ta cứ xào quần ngồi chảy vụ trên bồ chạc Miệng la bài hại Ông Tám đang ngủ trong nhà Nghe thấy tiếng động liền quấn quán chạy ra Ông tung cửa Mắt ngó nhịp giáo chắc Hả? Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Chú Tám ơi! Cô ba! Cô ba nó cầm dao Nó muốn giết con kìa Ông Tám chạy ra bồ chạc Thấy lương đang còn một đống trong mụn Hai tay hai chân anh ta thì cứ dãy vụ loạn xạ, miệng la hét ôm sợp. Ông nói quạo, mày không há Lương? Ma có gì nữa? Tết nhất tới nơi rồi. Mày đừng có trụ ẻo nhà tao ma quỷ đó nghe. Tao mệt với mày dữ lắm rồi đó. Lương lúc này đã xé được cái mồm chui ra. Anh ta tở hồng hồng. Trời đang gió khủ khủ mà mồ hôi anh ta túa ra ướt đẫm cả mặt mày lương lắp bập con con nói thầy cơ chúng ta ơi cơ thấy rõ ràng cơ mà nó đứng nó cầm dao nó nói nó nói là trả mạng cho tao gầy quá ông tám không quan tâm chỉ trốn mắt nhìn ra cái mùng bị lương xé đít nát miệng ông ta bắt đầu giật giật nhưng còn chưa kịp chửi. Thì Trang cũng từ trong buồn Bước ra đứng ngoài cửa Mặt cô nhìn Lương lạnh tanh Tâm địa xấu xa Nên nhìn đâu cũng thấy ma quỷ là chuyện thường tình Coi chừng nghe Quang hồm Về bớt cổ chết tươi Khỏi ăn tết luôn <cười> Lương nghe mà ớn cả ốc Anh ta quay qua nhìn Trang Miệng mồm méo sệt Định phân bu gì đó Nhưng cơ hàm như bị dán kẹo cứng ngắt Ông Tám cũng mệt mỏi dữ lắm rồi Ông thợ hát ra một hơi, liếc nhìn Lương một cái trước khi bỏ đi vô trong. Hư. Thôi, mày mà ơn mày ngủ giùm tao cái đi. Để cho tía con tao yên ổn ăn tết. Ninh dứt. Tao mà nghe thấy mày la ó nữa đó nghe. Là tao gửi mày về cho anh Tư đó. Lương ngồi thu lưu trên bộ giặc một mình. Anh ta không dám ngủ nữa. Mắt cứ mở trừng trừng nhìn ra ngoài quảng sân trăng non treo trên đột dừa chiếu xuống dưới mặt sông đoan đoản ánh bạc bỗng trong cái chớp mắt lương nhìn thấy có một chiếc xuồng ba lá đang trôi giặt trên xuồng còn có một bóng người bóng người phụ nữ mặc áo dài trắng lại là đó lại là cái con ma quan nghiệt đó chiếc xuồng dừng lại trước cửa nhà ông tắm nhưng bóng ma áo trắng thì vẫn đứng im lặng dưới xuồng không nhúc nhích Cũng không bước lên Nó chỉ đứng đó hướng ánh mắt đầy quán hận Nhìn lên ngay chỗ của Lương đang cổ Lương trung chảy cực độ Nhưng mắt anh ta bắt đầu tuôn chảy Vì quá nỗi sợ hãi Rồi Lương túm lấy cái mệnh trung kính đầu mình lại Hai tay kéo lấy giặt mình ghi chặt Miệng trung trung niệm Phật Năm mô, năm mô, năm mô, năm mô con lóc con rô năm năm Mày không thấy tao, mày không thấy tao Mày không thấy tao, mày không thấy tao, mày không thấy tao Cứ như vậy anh ta còn một mình Cho tới tầng khi trời sáng Rồi mệt quá Cho nên mới ngủ thiếp đi Mặc kệ con cảnh náo nhiệt ở dưới bến sông Lúc này đã sáng tỏ mặt người 15 ngày nữa là Tết Nhà nào cũng trụ trịch Lo chuẩn bị các thứ, nào là bánh mứt, dừa muối, nhan đèn. Cả xóm đều dậy mùi khói phép. Tiếng giao thất cạch cạch, tiếng người ta gọi nhau. Tiếng trao hàng đanh lạnh, tiếng ghe xuồng chạy dập dịu ngày đêm không khớt. Buổi chiều đó, ông Tám cởi trần đi ra kêu lương phụ mình lội xuống ao bắt cá. Nhưng anh ta thì biết cái con mẹ gì đâu. Từ hội lên thành phố tới bây giờ chỉ là biết ăn trồi nằm nằm xong lại lượn lờ ra phố tán gái nhưng vì để lấy điểm với ông già vợ tương lai, Lương liền gật đầu cái rụp nỗi sợ ma mấy bữa nay cũng đã tạm thời lắng xuống bởi cái nhịp sống trộn ràng của dân quê đang chuẩn bị đồn nức đón xuân về cái ao cá của ông tám nằm tút ở ngoài sau giường ông nuôi mà ít ăn cho nên con nào con nấy nó cũng mập tù lù Bữa nay ông Tính bắt lên một mớ để xẻ khô để dành ăn thết Chứ tiện còn cho Lương mai mốt đem về biểu ông tư địch ăn lấy thảo Cũng cố tình xui da Nhưng khi Lương ra tới ao cá thì tự dưng phát lên đau bụng Anh ta nhăn mặt ngó qua ông Tám Lúc này đang kéo cái lưới chuẩn bị để phóng xuống ao Chú Tám, chú Tám ơi Con, con, con đi cậu một cái Tự nhiên cô đau bụng quá chú Tám ơi Ông trám chán nản nhìn Lương khoát tay Đi đâu đi lẹ đi Cầu cá vô ở mấy mương bên kia kìa Bức ra chuối xài đỡ đi ha Giấy trong nhà mấy nay mình ơn mày xài Hết mẹ nó rồi Lương thoáng ngăn mặt Nhưng thôi cũng đành chịu Vì cái chuột nó đang biểu tình dữ dội Trời chạng chạm cả khu vườn bỗng chuyển sang màu xám xịt Mấy con tù hú không biết trốn ở đâu Mà nó cứ cắt lên cái tiếng kêu rành lạnh, lạnh Nghe vừa thay Lương Vừa như muốn đòi nợ ai đó Lương ngồi trong cầu Mũi nó bu đen cái đít Làm anh ta cứ lấy tay đập bùm bốp Mồ hôi trịnh ra ướt loang lỗ cả bán mặt Đang trặn đỏ như trái cà chua Đột nhiên Ở dưới ao cá đằng sau lưng của Lương Bỗng dăng lên một tiếng tủng đanh gọn Như có ai đó vừa quăng cục đất xuống dưới mặt ao Làm cho nước bắn tung tóe văng cả lên đầu của Lương ướt nhẹp Anh ta giật nảy mình quay lại Nhưng bốn bề xung quanh Không có một bóng người Lương bắt đầu trột dạ Nhưng cân đau bụng vẫn còn chưa dứt Nên cũng ráng ngồi lại để giải quyết cho xong Tiếng nước động lại giàn đình Mặt ao gỡn sóng Làm mấy con cá dỗ cũng bị khoảng hộp từ đó thì nhau nhảy loạn xạ trên mặt nước. Lương quay phát lại, hơi thở anh ta dồn dập, tim đánh trình thịch. Ai đó? Bụng thấy người ta đang đi đi giải quyết hả? Giỡn gì mất dạy vậy? Lương hét lên, cố gắng dùng giọng điệu tức giận để trấn áp đi cái nỗi sợ hãi đang nhèn giống trong lòng. Nhưng không có ai trả lời anh ta cả. Xung quanh trí toàn đã nghe thấy tiếng gió trích Và tiếng con chim tu hú gọi bầy nỉ non Ai quán gian lên trong đó Lương đúng đứt biến Cái bầu tâm sự trong bụng cũng tự nhiên nín dứt nghe Anh ta quay lại rút mồ hôi trên mặt Định bụng kéo quần lên đi qua chỗ ông tám Nhưng con chưa kịp thì đã thất kinh hột dí Khi trông thấy phía trước mặt ở ngay bên cạnh bộ chuối Có một cái bóng người đang đứng chật chật Là con ma mặc áo dài trắng Nó đang đứng nhìn Lương trân trối Khuôn mặt nó trắng bệnh Như được phủ cả ký bột mì Hai cái quật mắt của nó đen xì bự chà bát Y như con cổ trúc Miệng của nó thì đỏ tươi Như bà già ăn trộm Lương quảng loạn tột độ Anh ta mặc các con còn giọt máu Miệng mồm há hốc Muốn kêu ông tám cứu mạng mà sao không thể hả hỏng ra nói được một tiếng nào cả Còn mà, từ từ, bước tới Mái tóc của đó tung bay theo cơn khó chịu Hất qua hất lại Tạo ra một cảnh tượng Thật muốn làm cho con người ta bể tim mà chết Lương u ở hai chân như bị đống đinh kim chặt xuống cây cầu gián Anh ta miếu máu, khóc không được mà hét của con sông Trả mạng cho tao Trả mạng cho tao Con ma dờ hai cái tay dài quẳng ra, chỉ vào mặt lương trên trị. Lương không còn đường chạy, vì lối đi ra cây cầu đã bị con ma chặn đầu mất rồi. Anh ta trong cơn kinh hãi tộc độ, liền đứng dậy, phóng đại xuống ao cá dồn cái ấp. Hai tay hai chân quơ quào loạn xạ, vừa lội vừa hốp nước, nói sặc trong miệng. Bơ... Bơ người ta... Cô... Cứu bạn Cô có bà Mấy cá dồ bị động Liền lao nhau nhảy lên khỏi mặt nước Tụi nó bu bám theo lương Con thì táp đích Con thì trễ đầu Còn con thì chui vô quần vô áo Lương đổi tới mếp bờ Rung chảy nắm lấy cái tàu lá dừa non Đang tụ xuống cố sức trẹo lên Rồi bắt đầu anh ta tóc chạy Vừa chạy vừa đa lạc, cái miệng cứ bày hải một câu. Bơ người ta, cơ ba, cơ ba. Ông Tám đang kéo lưới dưới ao cá lóc nuôi cực đó, nghe thấy tiếng la liền ngẩng đầu lên dịch. Nhưng còn chưa kịp định thần, thì lường đã lao tới trong bộ dạng cái quần ách tụt mất tiêu, cả thân dưới trống gồi trong khoát. Anh ta mặt mày xanh chanh, ngay lập tức phóng cái ầm xuống, lộ tới nắm lấy áo ông Tám, miệng méo sệt một bệnh. Chú Tâm Có ma, Con ma áo dài Đi giấy con Đi giấy con kìa Ông tắm hết chiều nổi liền trần mắt lên Mày không hả Cái gì mà tôi ngày mai với quỷ hoài vậy Tiệt Con nói tiệt bà. Hồi nãy con đi cầu Nó hiện ra chẳng giận Nó đòi Nó đòi Nó đòi giấy con à. Con ma nào mà ngu mặn dữ vậy Hả mày Hồi đó vợ tao chỉ nghe nói mà đói, mà già, mà mặt mâm. Chứ tao chưa bao giờ thấy con ma nào mà nó canh người ta đi cầu hết trên hết trời. Hơi, bà mẹ, mày có bị khùng bị điên không vậy? Lương lúc này không biết giải thích thế nào. Nhưng cái nét quảng đoạn lúc này còn hiện rõ trên khuôn mặt. Ông Tám thở hồng hộc chịu bạo, liền đẩy lương ra, sau đó chỉ tay vô nhà. Mày né tao ra nghe chưa? Để yên cho tao mận công chuyện à. Rồi ông liếc mắt xuống nhìn cái con cá lóc đang ngoe ngoại của Lương. Bất giác nhếch miệng lên một cái lẹp bẹp. <cười> nhìn trương ta cũng ngon cơm. Mà ai về tốt dày sâu cụ. Kiểu này không biết có đẻ được trao ngoại cho tao hùng nữa. Chắc tao phải suy nghĩ lại quá hả? Lương lúc này cũng không còn đầu óc đâu mà quan tâm tới lời của ông Tám nói. Anh ta trèo lên bờ... Bức tàu lá chuối che đi còn cá lóc Rồi quýnh quán chạy tót vào trong nhà Đêm đó Đợi cho cả nhà đã đi ngủ hết Lương mới trốn trẻ ngồi dậy Anh ta đi xuống bếp với một chén cơm nguội Rút thêm đôi đũa Rồi đi ra bàn ông Thiên ăn trộm mấy cây nhà Gió ngoài sân thổi thóc vào đạch bút Lương xò cái áo tay dài Vừa lấy cái khăn trẳng của ông Tám trùm lên đầu Rồi sau đó ôm theo mớ đồ cúng Lặng lẽ men theo con đường mòn đi xuống bờ kênh sáng. Bước chân của anh ta siêu siêu dèo dẻo, cả thân người cứ trung lên từng chập. Trăng rằm chiếu xuống chặn chặt, soi rõ con đường đất quen thuộc đã từng bao bọc lấy cả quãng trời tuổi thơ của anh. Nhưng chỉ có anh ta là không nhớ, bởi trong lòng anh ta chưa bao giờ tồn tại hai tiếng quê hương. Lương dừng lại ở đoạn mé mương bờ kênh sáng. Chỗ mà người ta phao tinh lạ Tìm thấy xác của cô thắm Lương vào cái bọc Lôi chén cơm nguội Rồi để ở dưới đất Sau đó lấy đôi đũa tre cắt lên Đốt ba cây nhàng cắm xuống bên cạnh Miệng anh ta mấp máy Vừa trung vừa khẩn trái Nam mô nam mô nam mô Tôi tôi là Lê Bất Lương Ô lộ ở lộ Tôi là Lê Nhất Lương Bữa nay mạo bộ tới đây Con chúng lòng thành mong cầu chiến giám bữa đó tôi sai quá, tôi không nhớ gì hết trơn trội. Tôi thề với cô, nếu tôi mà có bằng gì hãy tới cô, thì, thì tôi xin dập đầu tạ tội với cô ngay tại chỗ này. Cô mừng ơn mừng phương, cô tha cho tôi, cô đừng có theo ám tôi nữa. Tôi lại cô, cô muốn tôi say miếu hay cúng heo cúng bò gì, tôi cũng cúng hết trơn Đột nhiên từ trên nhánh cây gòn bỗng dăng lên tiếng khóc thút thít, nó cắt ngang đi cái lời thân trái của đường, tiếng khóc trầm đục, Nỉ non ai quán nương theo đàn chó đêm bay phèo xuống, chui tọt vào trong cái lỗ tai của rừng, làm anh ta cũng bị chật mình đến chất cả người cứng như đá tảng. Cha mang cho tao, cha cho tao. Thần khốn nàng Lại là cái câu nói quen thuộc Của con ma áo dạy trắng Nó phát ra ngay từ trên đỉnh đầu Của Lương chọc xuống Lương bắt đầu thở hơi lên Mồ hôi túa ra ướt đậm cả khuôn mặt Anh ta đứng trông chân tại chỗ Cả người trung bật bật Nhưng thay vì chạy Lương lại từ từ ngước lên nhìn Và đập vào mắt anh ta Đúng thật là thân ảnh của con ma áo dạy trắng Nó đang ngồi chắc dẻo trên nhánh cây cọt, Mặt mày trắng dã Mái tóc đèn tùi Chia ra hai bên Bày phất phơ trọc gió lường như á khẩu Quai hàm cứng ngắt Miệng mồm méo sệt Cặp giò thì trung chảy nhôn và tám thám Còn mà nhịp xuống Nó không khóc nữa Mà nghe trăng cười Khóe miệng nhét lên Hai đường dài toàn muốn đụng tới lỗ tai Rồi nó nói Lương... Mày ác lắm, sao mày giết tao, sao mày giết tao Lương đồ thức lắc đầu, nước mắt chảy dài trên mặt Nhưng ở bên dưới, một dòng nước nóng hội khác cũng đang tuôn trào thì ra cái câu mà ông bà ta ngày xưa hay nói Sợ té đáy là có thiệt nha bà con Anh ta cố gắng mở miệng, nhưng mắt lại không dám nhìn vào bóng màn tôi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô, tôi lại cô, cô làm ơn cô tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Đương nói một tràng, vừa nói vừa méo máu khóc như có ai cầm cây roi để trình đích anh ta mà uy hiếp vậy. Cho đến khi anh bảo bắt ra, thì cái con ma áo dài trắng đã biến đi đâu mất tiêu. Trên nhánh cây gọt trong khoác chỉ có gió lay làm nó đung đưa lạc đà. Đập vào nhau, nghe sẹt sẹt. Lương đứng tận chốc Mồ hôi mồ kê ướt nhẹp cả lưng áo Anh ta ngó giáo giác nhìn Vẫn không thấy con ma kỳ đầu hết Nó đi đâu rồi chứ Nhưng nó đi đâu Thì kỳ mẹ nó Điều anh ta cần làm lúc này là phải chạy về nhà Có lẽ cúng kiến Không phải là giải pháp Mà về thành phố mới là giải pháp Đúng rồi, đúng rồi Mình phải đi khỏi đây Cái xứ này Cái sự để sủi sễ quá trời rồi. Tật như cái gì? vợ con mẹ gì? Dẹp dẹp dẹp hết. Dẹp mày. Cái mày mình phải về thành phố. Cái đó đèn đốm sáng trưng. Không có con ma nào dám dám dám cái trời cái trời ơi. Mà mà thì làm gì có tiền đi mua vé xe đủ cho mình chứ. Đúng rồi, phải vậy thôi. nghĩ vậy lường thở phào ra một cái. Cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng cả ngàn trật. Lương túm lấy hai cái ống quần vũ nhục cho tao nước. Rồi hít một hơi để lấy can đảm chạy về nhà Nhưng giữa đường Lương lại đụng mặt với Nghĩa và út Lát Đang đi cấm câu đẹp. Anh ta quản hồn dừng lại Cố nặng ra với mặt bình thản, Rồi hất hàm nhìn Nghĩa tặng hắn nói Ê Đi đâu tối thùi tối mò vậy bạn Nghĩa do cái giỏ với mấy cái cần câu lên Cũng lịch sự trả lời Vì anh vốn xưa này Không có thối hơn thua với ai cả tôi đi cắm câu kiếm mỡ cá phơi khô để dành ăn tết thôi mà lường thấy có người nói sợ ma đã nhanh chóng biến mất thấy dầu đó là cái dễ kênh kiệu cố hữu thường ngày của anh ta xin giữ ha mà nhớ là đi cắm câu dưới mấy sông thôi đó nghe chứ đừng có dở cái thối mà trộm cắp trong ruộng của người ta mấy người nghèo nghèo ưa mần dậy lắm bác nghĩa còn chưa kịp trả lời thì út lát đã lên tiếng Cái giọng của nó nghe còn lạnh hơn bà chó trứng. Mày nghe nó nói chuyện thấy ứa gan không Nghĩa? Sao tao quế thằng này quá mày? Lương mặc mà kệ út lát, anh ta vẫn tiếp tục đá điệu Nghĩa. Mà, mời mốt á, tới đám cưới tôi với em Trang á, có gì nhờ bạn qua phụ tay với he? Mà phụ gì nói ta? Nhìn người mình thương sánh vai bên người khác vậy Cảm giác nó Đau đau <cười> Nghĩa không trả lời Nhưng bàn tay siết chặt mấy cái cần câu Tới mức nổi cân sạch Út lát không nhìn Nó bước ra hất hàm nhìn Lương Nói câu sinh ra Ê, nghe quấn lộn trai không mày Bước ra bà co mày Lương vô thức lùi lại Anh ta nhìn tướng Út lát Thấy nó bự con nên cũng hơi rội liền khoát tay nói gượng Ê ê ê ê ê nghe Quân tử động khẩu không động phòng ê, động thủ nè mày Mình lớn rồi Có lông nheo hết trơn rồi Đừng có mận vậy Tao à tao, Quân tử cái con khỉ gì cái loại của mày Hả mày Bắn mặt của mày ta nói Ném về cho quân cô hồn cắt đảng thì có đó <cười> Mày tin chỉ cần Một cú đấm của tao thôi Là xuân này mày mang bệnh không Hả mày Nè nè nè nè, nè, nè. Tao báo chính quyền nữa nha Tao báo chính quyền nữa cả mày <cười> Giờ tao đập mày xong rồi tao tính nè Tao chấp mày báo luôn á Út lát sẵn tới Nó cùng tay lên Định dứt cái thằng Lương cài chớn này một trận cho mò két Nhưng nghĩa cản lại Anh nếu lấy tay Út lát kéo đi Giọng bình thẳng Thôi thôi thôi, thôi kệ nó đi mày lao đi cấm câu đi Chứ để khuya nước trồng uổng cá lắm Gần Tết rồi Nhanh lên đi Út lát biết tính thằng bạn Nó giữ giữ nắm tay vào mặt của Lương nghiến ra trèo trèo Mày coi chân tao đó nghe Đừng có để tao thấy cái bảng mặt mày Bước ra tới bến đò Đàn em tao đầy ở ngoài đó Tao cho tụi nó đắm bóp giác hơi mày Là mày khỏi vị xứ mày luôn á con Nghĩa lắc đầu Không để chỗ lát nói nữa Mà kiên quyết kéo nó đi Anh không muốn ở lại để đôi co với người mình không thích Lượng đứng đó Ngó theo bóng lưng của hai người đi xa dần. Lúc này mới nhẹ thở phào Nhưng miệng vẫn nói cứng Sao Chắc tao sợ tụi bay quá Ngon nhào vô Nếu nào đụng trước làm cha nè mày <cười> Nhưng khi anh ta vừa dứt câu Thì một cơn gió lạnh buốt Bỗng thổi thóc cho mặt anh ta Đi kèm với một âm thanh trích lên Nghe như tiếng của ma quỷ gọi hồn. Lương quẻo cọ Liên cuốn cuồng chạy như bay về nhà Nỗi sợ hãi Lại kéo đến y quyền Anh ta vừa chạy vô niệm Phật Mặc dù biết rằng Phật ở trên kia cao lắm Vậy đến nhà Lương còn chưa kịp quan hồn lại được Thì đã thấy bóng lưng của Trang Đang ngồi trên bồ chạy Anh ta biết đó là Trang Vì cái áo màu qua cà mà cô mặc hồi chịu Lương khẽ dứa mạnh Chậm chậm bước tới Hắn giọng hỏi nhắc cực Trang Là em đúng không Trang Trang từ từ quay lại Cô nở một nụ cười nhìn anh ta khẽ gật động Thì em chứ ai nữa Bộ Anh nhìn em lạ lắm hả Lương thở vào trong một hơi Anh ta đưa tay từ vỗ vọt tráng bật cười trả lời À <cười> À, không Tại anh thấy lạ Sao giờ này em còn chưa ngủ vậy Mà em Đã đây làm chi vậy Trang công trả lời Mà lại hỏi ngược anh ta Còn anh Anh đi đâu mới gì Bộ Ở đây anh có bạn bè nào khác hả Lương ấp úng Rồi nhớ tới cái quần còn khai ngấy của mình Nên liền đứng xích tràn Anh <cười> Anh đi không gió Bị à khó ngủ quá. <cười> trang mỉm cười không nói gì. Cô đưa đôi bàn tay của mình lên rút tóc, mái tóc đen dài suôn mượt được trang dán qua một bên dài, để lộ cái cổ cao trắng ngần dưới ánh trăng trầm đang rọi xuống khoảng sân trước nhà. Một cảnh tượng đẹp tới mức khiến lương không thể nào rời mắt. Anh ta có nhìn trần trân, còn cá lóc ở dưới sông cũng bắt đầu nhúc nhích. Lương vô thức bước tới. Cậy mẹ luôn cái quần vẫn còn thoang thoảng mùi nước thánh của mình Trang à Em Em đẹp quá Lương quên luôn cả cái chuyện ma quỷ Quên luôn về cái quyết định ngày mai sẽ trở về thành phố À Mà nếu có về Thì đêm nay anh ta cũng nhất định phải gỡ gạt đầy chút vốn liếng Chứ để không lại uổng phí của trời Lương ngồi xuống bộ trạc đối diện với Trang Ánh mắt của anh ta nhìn cô thẹp khác Trang Bữa nay em ra đây là để đợi anh đúng không? Em thương anh đúng không Trang? Trang chậm trải ngẩn đầu lên nhìn anh ta Khói miệng cô nhét lên Đôi mắt to tròn sâu khu khúc Nhìn thẳng vào mặt Lương Nói một câu nghe như gió trích mày giết tao. Lương Khương lạnh mặt anh ta đang từ Si mê chuyển qua Kinh Hải. Trang, em em nói gì vậy Trang? Trang vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh nhìn của cô như xoáy sâu vào đường. Tao là thâm, không phải Trang. Mày giết tao, trả mạng cho tao. Lương thức kinh đứng phát chạy Anh ta lùi ba bước Cả người trung như con tôm nướng Cô, cô là cô Thấm Là cái người, cái người Không sai Tao chết quang quá Tao đang đi trên đường Giớt Lục Bình về đang Võ Mà mày từ đâu chạy tới Muốn hãm hiếp tao Tao sợ Tao la lạc lên Thì mày bớt cổ tao Mày quăng tao xuống mưa Sao mày ác vậy Lương kinh hoạt tột độ Mặc dù anh ta không nhớ rõ Đêm đó đã xảy ra chuyện gì Nhưng trong ký ức Anh ta vẫn có thể mương tượng được phần nào Lương đùi thêm hai bước Cổ họng cô khóc Anh ta lấp bắp nói câu trọt chữ Tâm, tôi, tôi không có ý đêm đó tôi say rượu, tôi không nhớ ý, trời ơi, tôi không có ý đâu, đó là một sự vô tình của bà, cô đừng, đừng bà. Trang xoay người, bỏ chân bước xuống giường, rồi cô chậm rãi bước tới, khuôn mặt trở nên lạnh tanh nhìn lườm. Mày câm miệng đi, mày sai hả? Được đêm đó mày uống rượu, vậy thì đêm nay. Tao sẽ cho mày uống canh mạnh bà Để mày sớm siêu thoát Lường quán loạn tiếp tục bước thuộc rồi, Anh ta lắc đầu ghi liệt Nói gắt quản trong cổ Hồng Không, tôi không có ý mà Cô đừng có tới đây Tôi sẽ siêu độ cho cô Tôi sẽ cúng cho cô Cô muốn ăn giọng gì tôi cũng cúng ở Đừng mà, đừng mà Nhưng Trang vẫn lững thững bước tới Đôi mắt của cô trợ ngược lên dịch lượng hoàn toàn không hề có ý nào khoan nhượng. Lương bi chôn cho đường cùng, anh ta thở hồng hồng, sự sợ hãi bỗng dưng chuyển quá thành cơn tức giận, vì mấy ngày nay bị hồn ma dọa dẫm. Lương la lên, không thể bỏ chạy nữa mà bất ngờ lao tới, dùng đôi bàn tay cứng như sắt thép chụp lấy cổ của chàng. Lương nghiến chặt kẹt kẹt, mày chết đi! Còn sao? là tao, tao giết mày thì sao? Tao giết mày được một lần. Thì tao cũng giết mày được thêm nhiều lần nữa Mày ám tao hả? Mày chết đi, mày chết đi Trang có kịp trở tay cô chảy vụ quên vào loạn xạ Miệng ú ớ không phát ra được tiếng kêu cũ đúng lúc đó Một cây củi bổng bất tình lình Chán xuống đầu lưng một cây bóp Ông Tam xuất hiện con mặt đó bưng nhi tức giận Ông gặp lệnh Ba nổi mái à mày Quân giết người khôn nạn Mày còn tính mận hai con gái tao nữa hả mày Lương bị đau nên liệt bỏ tay ra khỏi cổ của Tràng Rồi sau đó anh ta ngã giật Nằm dài xuống dưới đất Máu đầu phun ra lệnh láng. Tràng ho sạch sụa Cổ hấp lấy chút không khí Cô dội giả chạy qua đứng nép sau lưng ông Tám giọng vẫn cột trục Thế đây chưa Con nói mà Thế không tin con Anh ta là người xấu Nghĩa với Úc Lát lúc này cũng chạy sọc vô Thấy Lương đang nằm bẹp dưới đất Anh ta cũng đang ngơ ngác Nhìn lần được từng người Bởi vẫn còn chưa kịp hiểu Chuyện gì đang xảy ra Ông Tám Phất Hàm nhìn Nghĩa Nghĩa Mày coi nó lại cho tao Để sáng mai tao giải nó ra chính quyền Xong rồi cả ba đứa bay vô đây Nói chuyện rõ ràng cho tao nghe Lương bị trói vô cây cột ngoài trái nhà Đầu cũng đã được Nghĩa băng bó lại Vì sự tử tế Sau đó họ mới kéo nhau đi vào trong Ngồi trên bộ gián ngựa út Lắc là người kể Vì nó rạch nhất Quả ra cái đêm mà Lương say rượu chạy nhong nhong trên đường, út Lát đi cấm câu và nhìn thấy. Nó cũng không để ý vì vốn nó có ưa dị Lương đâu. Nhưng sáng ra, ngay người ta hô quán là phát hiện xác của cô Thắm dưới mé mương ở ngoài bờ kênh sáng, thì út Lát mới xin nghỉ. Vì đêm đó, nó cũng nhìn thấy cô Thắm đang đi giấc rụt bệnh, cùng thời điểm với sự xuất hiện của thằng Lương. Mà anh ta thì lại đang say rượu vậy có khả năng là anh ta làm bậy với cô thắm lắm Nhưng chỉ có sự nghi ngờ thôi thì chưa đủ Cho nên út Lát mới lén theo dõi lương Thấy anh ta cứ lắm là lắm ghét tới hiện trường Mắt ngó nhìn giáo chắc út Lát biết là sự nghi ngờ của mình đạt đúng Nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội Nó bắt đầu sụt xào xung quanh bờ kênh sáng Và vô tình tìm thấy một cái nút áo sơn mi màu xám Bị dướng trên bông cỏ ngay sát chỗ người ta tìm thấy sát của cô Thắm. Là loại nút chỉ có trên mấy cái áo mất tiền của dân thành phố mà nó thấy Lương vẫn hay mặc hàng ngày. Út Lát lại lén vô cua nhà sau của ông tắm, Nó quyết tìm cho ra cái áo mà Lương đã mặc trong đêm đó. Quả đúng như những gì nó suy đoán. Cái áo bị mất một nút. sau so lại thì y chang không trật một đường nào. Nhưng Út Lát vẫn muốn xác thực tiếp cho nên mới bày ra cái trò giả ma để hù dọa lương ép anh ta phải chính miệng khai ra Trang và Nghĩa cũng biết chuyện này cho nên đêm nay Trang mới giả bộ làm giống như bị cô thấm nhập hồn để lương tự mình nổi ra tội ác Ông Tám nghe xong cả người nổi ốc cục Ông cũng không ngờ là cái thằng trời đánh này nó lại làm ra được chuyện động trời như vậy Ổn công ông đã tin tưởng nó Còn tính gả con gái của mình cho nó nữa chứ Vậy ra mấy bữa này Nó cứ la làng nói là nhịp thay ma thay quỷ Là do mày bận đó hả Út lát cực đầu ly li lìa. <cười> dạ con chứ Ma nào đâu chú Tám Chị Thắm chỉ còn sống nhăn Ở trên nhà thương trên quyện á Hên là bữa đó người ta cứu kịp á nghe Tại mấy bà ở xóm đồn thổi thôi Thêm mắm và muối Chứ chỉ có phải cái xác chết cứng ngắt gì đâu Ông Tám thở phào Vì ít ra thì cũng không có cảnh đau thương mất mát Tết nhất rồi Lương bị trói ở bên ngoài Cũng nghe thấy hết trơn Anh ta chở lẽ ngồi gục đầu trung lên bật bật Không biết là gì tức Hay là gì hối hận bởi chuyện của mình đã làm Sáng ra Trong sân nhà ông Tám Dưới sự chứng kiến của bà Son Nghĩa và út Rác Ông Tám cởi trối cho Lương Rồi sai trang đem cặp đồ của anh ta ra Ông dúi cặp vô tay của Lương xong hất hàm. Về đi mày. Tao nể tịch anh Tư nên không giải mày lên chính quyền đó. Ráng mà tu tâm dưỡng tánh lo cho tía mày bớt trụ chè bê tha lại đi. Còn nữa về trển á phải gửi tiền xuống đây đằng lo thuốc thang đền bù cho con thấm. Tết nhất tới nơi rồi. Mày hai người ta như vậy thì người ta còn đường nào ăn Tết nữa hả mày? Lương cúi gặp mặt không chống dịch này chỉ lính nhí một câu ngập ngừng trong miệng vợ con cảm ơn vua tám vậy để đây quá tết con xuống kiều ti còn tính chuyện cưới hỏi cái gì cái gì cái gì cưới cái đầu cha mà chưa cưới tao thà gả con tao cho thằng nghĩa còn hơn gả cho cái thứ dâm tặc như mày đã vậy còn cá thì vư cá lồng trồng thay được vư cá lóc cũng đỡ rồi. không được nước gì hết trơn hết trời à Ông Tám vừa nói Vừa liếc nhìn xuống dưới cái bộ hạ của thằng được Anh ta thẹn quá Rồi ôm lấy cái cặp đồ bỏ đi một nước Không dám quấy đầu lại nhìn Chỉ nghe thấy đoán thoáng Tiếng của út lát hét lên nói giọng theo Ê Mày mốt bớt cái thối cà khịa người khác lại đi nghe mày Cái thứ đồ xấu xa bệnh si đa Mà còn bày đặt sông pha đi hiến máu <cười> Bà Son lúc này mới quay qua ngõ ông Tám hỏi rồi giờ sao? ông tính ngày nào mới cho má con tôi qua xuống mối? ông tám chân thững, xuống mối gì bà nội? ai gả hồi nào? ê, hồi nãy ông mới nói rõ ràng nghe, tính lật lọng hả? cho vậy không đẹp à? ê, tại nãy tôi ghét thằng ôn dịch kia, nên tôi nói đại như vậy thôi, chứ không có gả, giết khoát! bà son tức khí liền bước lên đứng trước mặt ông tám chống nạnh. Cái mỏ bắt đầu giật chật. Ê cho vợ ở đâm kìa. Bữa nay tôi không nhận ông nữa đâu nghe. Ông ghét tôi thì ông nói. Chứ thằng Nghĩa nó có tội tình gì đâu. Hả? Tôi... Tôi không có ghét ai hết trơn hết trời á. Tôi không thích là không gã. bà Thôi ông nín đi. Ông còn hận tôi. Vì năm xưa tôi nghe lời tiếng má tôi đi lấy chồng chứ gì. Tôi phụ tình ông. Nhưng mà cũng tại ông chứ bộ. Ai biểu ông thương mà ông không nói. Ông căm như hết vậy à. Ai biết đâu chờ. ha Không lẽ tôi thân đàn bà con gái Mà tôi tự đi dọn đồ qua Ở với ông hay vậy Ông tám nghe như vậy Tự nhiên đứng trên chân Ông ngó qua nhịp bà sông Nhưng mà bà biết Bà biết tôi Tôi thương bà Tại sao bà không chờ tôi Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó Ông thương mà ông nín á, Thì ông biểu tôi chờ cái gì Hả Tôi là con mà Tôi phải nghe lời tiếng má tôi chứ À Vậy ha Được Vậy sao bây giờ bà cấm con Trang nghe lời tôi Nó là con của tôi Tôi đặt đâu nó phải ngồi đó Tôi không gả Ông à... Đang đút chiến sự căng như dây đàn Trang cẳng môi Nếu lấy tay của Nghĩa bước ra Cô bất chợt quỳ xuống trước mặt ông Tám Nghĩa cũng quỳ theo Trang nói giọng mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào Tía ơi Con thương anh Nghĩa Cả đời này con chỉ thương mình anh Nghĩa thôi Nếu đi dẫn cương quyết không đồng ý Thì con Con tự xách đồ qua ở giảnh luôn á trời Mày dám Con có bầu rồi Hơ. Câu nói của Trang Làm cho cả bốn người đều bị đứng hình Bầu không khí bỗng dưng Trở nên im lặng tuyệt tối Không gian trụ xuống Chỉ còn con rạch cái thi Là vẫn chảy miệt mại Đem theo dòng nước mát rượi Như muốn xoa dịu cho cả lòng hận giận Của con người dân quê Cái hần giận tuy đơn thuần mộc mạc Nhưng nó dài trách hả Nghĩa quay qua nhìn Trang đâm đâm Cô biết là anh đang thắc mắc Nên mấy lén nhéo nhẹ Chọc tay của anh một cái như tra hiệu Nghĩa hiểu Anh bắt đầu nói Chú tam Má Chuyện của đời trước Hai người bỏ qua được không Tụi con là đời sau Đâu có lỗi gì đâu Con thương Trang thiệt bụng Con hứa sau này Con sẽ lo lắng yêu thương Trang tới hết đời Con không để Trang với con Con của con chịu cực khổ đâu Út lát đứng ngoài nãy giờ Lúc này cũng đã lên tiếng <cười> Đúng rồi chú Tám ơi Nghề giao dịch Ê ông... à Giao hộp dịch Giờ là trùm sứ này chứ bộ giỡn quài Không có thằng nghĩa giao dịch Thì thử coi nguyên cái xóm này á ai kho thịt ăn tết được Mau giàu lắm đó chứ bộ à Ông Tám im lặng một hồi lâu Rồi cuối cùng cũng thở nhẹ ra một cái Khuôn mặt đã điềm tĩnh trở lại Quay qua nhìn bà song Được rồi Vậy à Ngày mai bà đem cặp dịch qua đây Xuống mối đi Mùng một tết cưới luôn Cho tụi nó ra mắt ông bà hai bên luôn Khỏi câu nệ ngày giờ gì hết tổ chức đơn sơ mời bà con lán diện tới chung du thôi tôi tự quyết định cương dậy mà mần <cười> <cười> Công gian như dở quà trang với nghĩa đều mừng muốn rơi nước mắt hai người dập đầu tạ ơn đứng sinh thành bà son thì cười toe toét nhưng còn chưa kịp mở miệng nói thì ông tám đã chặn học Ê hoàng gái gì nữa cha già con trang nó đẻ xong phải cho em bé lấy họ của tôi Để tôi còn có người nói dối tông đường chứ Ông bị điên hả Con thì phải theo họ của cha chứ sao lấy họ mẹ được Tổ bên tôi không cần người nói dối hay gì <cười> Cái giọng của ông trai năm cà trấn Chồng bà thì đối là cái gì Vậy lại Ông còn anh em cả đống Còn má tôi chỉ có mình tôi con trai Không nói sao được Ông Nghĩ thấy tình hình lại sắp có chiến sự căng thẳng Nên liền kéo Trang đứng dậy Anh xua tay nói chen vô Ờ, thôi thôi thôi, thôi. Ừ, Đứa đầu họ cha Đứa sau họ mẹ Để khi nào được hai thằng con trai thì thôi Tí má đừng có cãi lộn nữa Được không Ông Tám nghe như vậy Thì danh mặt lên nhìn bà Son đắc ý Thấy chưa? Thấy chưa Bà nghe thằng rể tụi nó nói chưa Được Quyết định vậy đi Rồi giờ giải tán Lo chuẩn bị đón Tết Cái Tết năm này Coi bộ vui à ngang <cười> Niềm vui đó cũng được thể hiện rõ ràng Trên gương mặt của từng người dưới bé sông Tiếng ghê xuồng lại gian lên giọt giả Mùi nhang trầm phảng phất qua quyền với mùi khói bếp nhà ai Đem theo cả nắng mùa xuân Trải dài trên con trạch cái thiệt Nó đang chở trên mình những chuyến hàng cấp nập Chạy ngược chạy xuôi sáng chiều hai bận Ngoài sân Có mấy bông mai vàng đỡ sớm như cũng muốn chui mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ để đón một cái Tết đông đầy. Tuyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhích chút thời gian lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay là mùng 2. Chắc cũng còn Tết thưa quý vị. Đang đọc mà cái con gì nó bay vòng vòng Nhảy miệng luôn rồi trời <cười> Mình có bàn về chuyện này Nhưng mà khi mà đọc cái chuyện này Tôi có một cái vấn đề muốn hỏi quý vị nè Vấn đề này tâm linh rất là tâm linh luôn nha Ai mà giải đáp cái thắc mắc này được Tôi thua gì cũng thua Lý do tại sao Khi mà một cái con người Nó quéo quéo lại rồi đúng không? thí dụ như nó bận áo xanh áo trắng áo hồng gì đó nó quéo lúc nó quéo vậy thì tại sao chuyển thành con ma nó lại đổi thành áo trắng? không lẽ khi mà nó chuyển thành con ma xong nó nó bay về nhà nó lấy áo trắng nó mặc vô hoặc không lẽ nó mới vừa nó quéo xong rồi cái cái dưới diêm dương, dương e tặng cho bạn bộ đồ trắng nè đúng không quý vị? nó đâu có chuẩn bị chết đâu lý do tại sao <cười> <cười> Xin chào và hẹn gặp lại.